Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio, canh chương 91. Hội nghị đỉnh cao sau khi tiến vào đại môn của biệt viện liền nhìn thấy cảnh sắc như một mảnh hoa viên, dòng suối xanh vườn quanh. Tọa giả sơn đứng một bên với hoa cỏ thơm ngát khiến ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy thì đây chính là nơi nghỉ ngơi của một vị vương công nào đó. Đi qua đại sảnh liền thấy một thao luyện trường nhỏ xung quanh được cây bạch dương phủ bao phủ. Sau hàng cây đó là những căn nhà nhỏ rậm rạp mà chỉnh tề đủ để cho mấy ngàn người sinh sống. Trước cửa đều có hai cây liễu rủ đung đưa dưới gió, hai bên có hai bồn hoa nhỏ. Thoạt nhìn như nhà ở bình thường. Nhưng tất cả đều dùng để che lấp tai mắt mọi người. Đi ra phía sau dãy nhà liền nhìn thấy một sân huấn luyện thật lớn đủ để dung nhập vạn người một lúc. Giữa sân đầy đủ phương tiện. Đi xuyên qua sân liền nhìn thấy núi đắc thắng. Năm đó vì kiến tạo tường uy và phòng ốt này lăng thiên gia lệnh khai thác đá trên núi này. Cũng phái một người chuyên phụ trách giám sát việc khai thác. Đợi khi biệt viện kiến tạo xong thì núi đắc thắng bị đào bới hơn một nửa. Mà đào ra một cái sơn đồng rộng lớn và thật sâu Bên ngoài có hai tấm cửa đá thật lớn Bên trong ngoại trừ không gian huấn luyện ra thì dưới yêu cầu của Lăng Thiên còn kiến tạo ra mấy cái thạch thất nữa Nơi đây mới chính là trụ sở bí mật của Lăng Thiên Chỉ khi đạt thành tích nhất định ở thao trường bên ngoài mới có đủ tư cách đi vào bên trong này để huấn luyện Mỗi một tháng thay đổi một lần Trong mắt hai vạn tư binh của Lăng Thiên thì có thể tiến vào trong sơn động chính là vinh quang đặc thù khó có được. Vào trong sơn động đại biểu cho sự tán thành của công tử đối với mình cho nên vì giành được vị trí tiến vào sơn động mỗi tháng mỗi người đều huấn luyện mình như nỗi điên lên. Thực lực bản thân cũng vì vậy mà tăng rất nhanh. Tám gã trắng hán thủ hộ cửa đá thấy Lăng Thiên đi đến liền khom người thi lễ sau đó mở cửa đá đóng chặt ra. Lăng Thiên không ngừng bước mà đi. Vừa đi vào trong vừa phân phó Lệnh cho đám người phong vân lôi điện trì và lục thất bát cửa đi đến thư phòng ta lập tức Mọi người đáp ứng một tiếng liền tự đi thông báo cho đám người kia Không lâu sau, những người lăng thiên yêu cầu đã đi đến phòng lăng thiên gần đủ Nói là thư phòng nhưng lại giống như một thạch động Chỉ có mấy cái bàn đơn giản mà thôi Lăng thiên gật đầu nhìn đám người đến đầy đủ liền nhấn lên một cơ quan bên cạnh bàn Nhất thời âm thanh ghét ghét vang lên. Bức tường đá sau lưng Lăng Thiên chậm rãi di chuyển về một bên lộ ra một không gian thật lớn bên trong. Trong đó có một cái bàn đá dài thật lớn, xung quanh đều đặt đầy nơi gơ, e, ngồi. Nhìn sơ qua rất giống phòng hội nghị ở hiện đại. Trên thực tế, Lăng Thiên dựa theo phòng hội nghị ở hiện đại mà tạo thành. Bốn phía của bàn lớn này đều đặt những tủ sách thật lớn. Mỗi một cái có một khoảng cách nhất định tạo ra vô số không gian nhỏ chứa đầy tư liệu. Phía trên mỗi khoảng không đó đều được đánh tên quốc gia. Gia tộc nhưng một bộ phận lớn hơn đều viết tên nhân vật quyền lực trên đại lục. Đây là thế lực tình báo của Lăng Thiên. Tình báo được thu thập mấy năm qua trên khắp đại lục. Cứ cách vài ngày sẽ có người chuyên môn đến sửa sang lại một chút. Đem tất cả tình báo thu thập được biên soạn lại một lần lưu lại ở mỗi không gian riêng. Điểm này giống như phòng tài liệu ở kiếp trước của Lăng Thiên. Tất cả những nhân vật có thể đi đến nơi đây nếu không phải là người đi theo Lăng Thiên từ nhỏ thì cũng là những người được Lăng Thiên bồi dưỡng từ lâu. Tất cả đều tâm phúc của hắn. Không thèm là nhân vật trung tâm của thế lực hiện tại của Lăng Thiên. Mọi người khoanh tay đứng nghiêm nghị. Ánh mắt nhìn về lăng thiên có sùng bái kính ngưỡng và kinh sợ. Mặc dù lăng thiên ở trong phủ đều dùng bộ dáng thiếu niên vô lại nhưng trong lăng phủ biệt viện chính là một vị thiết diện diêm la. Theo tuổi của lăng thiên lớn lên thì vương giả khí tức của hắn lộ ra càng rõ ràng. Trước mặt lăng thiên mọi người chỉ cảm giác ác bức như đứng trước một tòa núi cao. Lăng thiên trầm rãi ngồi xuống. Lăng thần nghiêm mặt lạnh lùng đứng sau hắn. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người Tất cả đối với Lăng Thiên kính phục Đối với Lăng Thần cũng không dám khinh thường chút nào Đều biết được Lăng Thần chính là người thân cận nhất với Lăng Thiên Bình thường đều xưng hô thần cô nương mà không dám gọi thẳng tên Hơn nữa những người trước mặt Lăng Thiên này đều ăn không ít đau khổ của Lăng Thần Mặc dù biết Lăng Thần chỉ là thiếp thân nha đầu của Lăng Thiên mà thôi Nhưng một thân võ công sớm đã vượt xa mọi người trong lăng phủ biệt viện này sợ rằng chỉ có lăng kiếm đủ thực lực đánh với nàng một trận thôi những người khác căn bản không phải là địch thủ của nàng đối với thiếu nữ xinh đẹp nhưng lạnh như băng này tràn đầy kính sợ nếu mạo phạm lăng thiên thì lăng thiên có thể xử lý châm trước cho đôi chút nhưng nếu chọc giận vì tiểu nai nai này thì hậu quả so với chọc giận công tử nghiêm trọng hơn nhiều lắm sợ rằng cho dù có lăng kiếm biện hộ cũng không làm nên chuyện gì Thản nhiên nhìn mọi người một vòng Lăng thiên lạnh nhạt nói Tất cả ngồi xuống đi Mọi người vâng một tiếng liền không phát Một tiếng động tự ngồi xuống vị trí của mình Ánh mắt tập trung nhìn Lăng thiên Tất cả đều biết công tử sắp nói đại sự Lăng thiên trầm mặt Vừa muốn mở miệng thì đột nhiên nhớ đến điều gì liền phân phó Lăng trì Ngươi đi gọi hai người phùng mặt và vương hàn đến đây Hôm nay có một số việc phải giao cho họ Lăng chỉ là một thiếu niên có vóc người thon gầy ánh mắt kiên nhẫn nghe lăng thiên phân phó xong liền đáp lời nhanh chóng rời đi Ngón tay út của lăng thiên nhẹ nhàng điểm lên mặt bàn trong miệng hỏi Bên nam chỉnh chính là lăng thất sao Một hắc y thiếu niên với vóc người tráng kiện đứng lên nói Là ta công tử Lăng thiên ủ một tiếng nói ngươi đem tư liệu về nữ thân của nam cung gia tộc đưa cho ta Còn có tư liệu của Nam Cung gia tộc nhị công tử Nam Cung nhạc, tiểu thư Nam Cung ngọc cùng với quan hệ với người thừa kế nữa. Trước khi phùng mặt đến đây phải đưa ra cho ta, lăng thất không đổi sắc nói, rõ, rồi rời khỏi ghế đi đến giá sách tự tìm kiếm. Lăng cửu ngươi đem tư liệu của Dương ra giống vậy lấy ra. Lăng lục tư liệu liên quan đến thế lực của ngọc gia rõ công tử, cửa đá chậm rãi mở ra. hai tiểu tỳ mặc áo xanh mang theo nước nóng, một người cầm chén trà đi đến châm trà cho mọi người, sau đó liền lặng lẽ lui ra ngoài, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên một cái. Nếu có ngẫu nhiên nhìn qua cũng chỉ tràn đầy kính sợ và cảm kích. Lăng Thiên cẩn thận xem tư liệu của Lăng Cửu Cao mày trầm ngâm, khởi mầm công tử, Phùng mặt và Vương Hàn cầu kiến. Lăng Thiên ủ một tiếng. Âm thanh không lớn nhưng lại truyền ra ngoài thạch bích đến trong tai mọi người Phùng Mặc và vương hàn cung kính đi gen Hai người đều có thân thể khỏe mạnh Vừa cao vừa cường tráng Chương 92 Sắp xếp lại lăng thiên đóng tư liệu trong tay lại Hờ hứng nói Ngồi đi Thấy mọi người lần lượt ngồi xuống Lăng thiên cất tiếng Phùng Mặc, Vương hàn Gọi các ngươi tới đây là muốn nói với các ngươi rằng Huấn luyện sau này tuy không thể đình chỉ, nhưng trên thanh thế lại phải cố gắng thu nhỏ lại một chút, cố gắng hạ thấp. Đừng làm ra động tính gì lớn để người khác chú ý. Vâng, công tử có phải là có người nào muốn đối phó với chúng ta không? Phùng mặt và Vương Hàn đứng phát dậy một cách trang nghiêm dạ một tiếng. Sau đó Vương Hàn lại ngơ ngơ không hiểu hỏi một câu. Lăng thiên nhẹ nhàng bưng chén trà ở trước mặt lên, khẽ thổi trà vụn trên mặt nước, không nói câu gì. Thậm chí cả mắt cũng không thèm liếc hắn. Giống như căn bản không nghe thấy câu hỏi của Vương Hàn. Đám người lăng thần, lăng trì, lăng phong sắc mặt biến thành lạnh như băng. Nhất thời, bảy tám đôi mắt giữ tợn đồng thời trừng mắt nhìn Vương Hàn. Các sát thủ uy nhiếp thiên hạ này không ngờ lại phóng ra sát khí cường đại. Sát khí mạnh mẽ dập rờn trong không khí, dao động mãnh liệt Mục tiêu chính là Vương Hàn Nếu không phải là Lăng Thiên vẫn yên ổn ngồi đó Chỉ sợ lúc này Vương Hàn đã biến thành một cỗ thi thể lạnh giá rồi Hơn nữa còn chết không toàn thây Cho dù là vậy, mồ hôi lạnh trên mặt Vương Hàn cũng đã tuôn như suối Nực cười Mấy sát thủ đỉnh cấp trên thế giới đồng thời phóng ra sát khí về phía hắn Hắn không lập tức ngã quỷ đã là tốt lắm rồi. Phùng mặt ở bên cạnh khi nghe hắn hỏi câu đó sắc mặt cũng biến đổi, chừng mắt nhìn hắn một cách dữ tợn. hận không được đánh cho hắn một trận ngay tại đương trường. Cạch, đặt cốc trà lên bàn, lăng thiên hờ hứng nói, thôi, chỉ có lần này, lần sau không được tiếp diễn. Câu này vừa được nói ra. Vương Hàn đột nhiên cảm thấy sát khí ở xung quanh đột nhiên biến mất. giống như trước giờ chưa từng xuất hiện ánh mắt của mỗi người tuy vẫn nhìn vào vương hàn nhưng không còn sắc bén bức người nữa hai chân vương hàn khẽ run rẩy y phục trên người đã ướt nhẹp mắt trợn tròn ngỡ ngàng không hiểu vì sao lại như thế này tại sao sau một câu nói tất cả mọi người đều giống như là muốn giết lăng thần lạnh lùng nói vương hàn may cho ngươi là hôm nay lăng kiếm không có ở đây Nếu không, ngay vào giây phút ngươi mở miệng Thì ngươi đã biến thành một cỗ thi thể rồi Lăng thiên lắc đầu nói Thôi, phùng mặt các ngươi ra trước đi Phùng mặt kính cấn hành lễ Rồi tóm lấy vương hàn lôi đi Chỉ vì vương hàn hiện tại tuy vẫn đang đứng Nhưng cả người vô lực sống như là hư thoát Phải đợi cho đến lúc ra khỏi cửa đá sơn đồng Vương hàn mới như vừa tỉnh khỏi giấc mộng Nói với giọng run dậy Lão phùng Vừa rồi là có chuyện gì Ta nói sai gì ư Phùng Mặc hậm hực nhìn hắn Một lúc sau vẻ mặt mới hòa hoán lại Thở dài một hơi ngươi từ trước đến giờ chưa từng vào gian mật thất này à Vương hẳn lặng lặng gật đầu Phùng Mặc trịnh trọng nói Gian mật thất đó là nơi công tử chuyên dùng để phát ra mệnh lệnh Bất kỳ ai sau khi tiến vào gian mật thất đó Một câu cũng không được nói Chỉ tiếp nhận mệnh lệnh là được Một khi ra khỏi cánh cửa đó Ngươi cho dù muốn tìm công tử để cọ sát võ công Cũng chẳng ai thèm quan tâm đến ngươi Cùng lắm thì nói ngươi không Biết tự lượng sức mà thôi Nhưng trong mật thất đó Ngươi nói thừa một chữ cũng là bất kính đối với công tư Thần cô nương nói đúng Nếu lăng kiếm có ma Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Bất cứ ai khiêu chiến quyền uy của công tử Nếu hắn có mặt Ngươi chắc chết không nghi Nhớ tới lăng kiếm giống như là diêm la vương đó Mồ hôi lạnh trên mặt vương hàn lại túa ra Vô cùng kinh sợ nói Vậy sao ngươi không nói sớm Phùng mặt cười mà như không cười nhìn hắn Ta tưởng ngươi từng vào đó rồi Vương hàn lẩm bẩm hai câu trong miệng Tựa như là đang chửi phùng mặt Hắn và phùng mặt cùng là một trong ba mươi sáu thiết huyết vệ Luôn tâm đầu ý hợp với phùng mặt Chỉ là gần đây nhờ có biểu hiện suốt chúng nên được đề bạc là phó thủ của Phùng Mặt Phùng Mặt thở dài một tiếng nói Phó lắm mới gặp được công tử một lần Vốn nghĩ rằng có thể cùng công tử nói thêm vài ba câu Được công tử dạy bảo nhiều hơn Lại bị thằng khốn ngươi phá hỏng rồi Hắn còn có một câu chưa nói ra Đó chính là gian mật thất nọ tượng trưng nơi có quyền uy cao nhất của biệt viện Từ ngày hôm nay Lăng Thiên đặc biệt gọi hắn vào Nghĩa là phùng mặt bắt đầu có tư cách chân chính tham gia quyết sách cao tầm Nhưng vì sơ suất của Vương Hàn Chuyện này không biết sẽ bị hắn rời đến năm nào tháng nào Nếu Vương Hàn biết một câu nói của mình không ngờ lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy Chỉ sợ sẽ ấy náy rất lâu Trong mật thất, Lăng Thiên kể lại một lần chuyên tiếp xúc với tiểu công chúa của Ngọc Gia Đồng thời nói ra suy đoán của mình Mọi người không ai là không mặt đầy kinh hãi Lăng Thiên nói Lăng Trì Để nhất lâu của các ngươi gần đây đừng nhận sinh ý từ phương Bắc nữa Cố gắng tránh né đồ vật khổng lồ này của Ngọc Sa Lăng Kiếm ca, hơn o, cơ nơi có mặt để nhất lâu liền do Lăng Trì nhỏ tuổi nhất chủ trì Bởi vì hắn là đệ nhị cao thủ để nhất lâu ngoại trừ Lăng Kiếm Lăng Thiên trầm ngâm một hồi nói Để nhất lâu có thể tạm thời không hoạt động ở phương Bắc Nhưng bốn người lục thất bát cỡ các ngươi thì phải tăng cường hoạt động đối với phương Bắc Trừ lăng lục vốn vẫn phụ trách phương Bắc ra Ba người khác cũng phải cố hết sức để trợ giúp Tất cả các manh mối đều phải phân tích cẩn thận báo tới biệt viện Tốc độ phải nhanh Bốn người cùng đứng dậy Vâng công tử Thông chi cho lăng thập nhất báo hắn gấp giúp huấn luyện ra một con điêu ưng Vâng Thông chi cho lăng Ngũ. Thời gian gần đây không cần xèn đao kiếm bình thường nữa. Đình chỉ tất cả giao dịch đối ngoại. Loại đao kiếm tinh phẩm mà lần trước ta nói cùng hắn hiện tại có thể gấp rút xèn đúc. Tốc độ phải nhanh, nhất thiết trong vòng một năm phải đổi một lượt toàn bộ số đao kiếm trong tay Huyên đệ. Để... Chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Vâng công tử, hôm chi cho lăng tam và lý lâm. Cùng phong bang gấp rút thâm nhập vào trong gia đình quan viên triều đình Đặc biệt là lễ bộ thượng thư chính phong Phải trọng điểm chiếu cố Đối với mỗi một cá nhân trong phủ của lão Đều phải đặc biệt theo dõi Đi những đâu, làm những gì đều phải nắm rõ Không được có nửa điểm qua loa đại khái Ngoài ra nên cẩn thận một chút Trong nhà của vệ chính phong có thể có cao thủ tồn tại Người được phái đến nằm vùng nhất định phải thật đáng tin cậy Nói tới câu cuối cùng, khẩu khí của Lăng Thiên trở nên hòa hoãn lại Vâng, xin công tử yên tâm Lăng chỉ thông chi cho Lăng kiếm bảo hắn nhanh chóng kết thúc việc đó, mau mau trở về Vâng, công tử, ta nhất định sẽ nhanh chóng thông chi cho đại ca Ừ, Lăng Thiên tươi cười Tinh thần vốn vẫn căng thẳng của mọi người từ lúc tiến vào gian mật thất này lập tức được thả lỏng Những người này đều là tâm phúc của Lăng Thiên Tất nhiên biết rằng Lăng Thiên bình thường sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc sẽ dùng một nụ cười để biểu thị sự kết thúc. Chỉ cần một nụ cười này của Lăng Thiên lộ ra thì chứng tỏ chuyện ngày hôm nay đã tới đoạn cuối. Nhưng câu nói tiếp theo của Lăng Thiên lại khiến cho các sát thủ của Đệ Nhất Lâu biến thành trái mướp đắng. Sau khi đi ra mấy người của Đệ Nhất Lâu các ngươi hãy cùng ta cỏ sát một chút để ta xem tiến cảnh của các ngươi. Và cũng để cho lăng thần tỉ tỉ của các ngươi thư giãn gân cốt. Năm người phong vân lôi điện chỉ nhìn lăng thần đang nóng lòng muốn hoạt động. Ánh mắt của hai bên đụng nhau. Trong lòng than khổ không ngớt. Công tử thì còn dễ nói một chút. Hạ thủ rất có chừng mực. Nhưng vì lăng thần tỉ tỉ này hạ thủ lại không biết nặng nhẹ. Đây thực sự ca. hơn O. Gơm. Nơ. gọi là kiểm tra mà là ngược đãi tuyệt đối chương chín mươi ba khách tới đêm khuya lăng thiên và lăng thần dục ngựa phi nhanh trên đường về lăng phủ thần nhi vừa rồi thế nào lăng thiên nhìn khuôn mặt đỏ hay hay đầy vơ ê e. sư quy quy lơ o nơ g hạ dạ của lăng thần không nhịn được cười nói lăng thần bị môi nói Mấy tên tiểu tử này càng ngày càng xảo quyệt, lần này đánh chẳng đá tay như lần trước Ha ha ha, nàng còn muốn như thế nào thì mới đá tay Lăng thiên nhớ lại thảm trạng của năm người phong vân lôi điện trì vẫn còn nằm trên đất khi mình và Lăng thần rời đi Không khỏi bật cười Tuy mấy tên tiểu tử này đại đa số đều là giả vờ, có điều quả thật bị Lăng thần ngược đãi quá đỗi. Lăng thiên chỉ chỉ điểm sơ sơ một chút rồi cùng lăng thần ra khỏi biệt viện Lăng thần lúc lắc cái lưng ong, chừng mặt nhìn đầy vẻ quyến rũ Cười khúc kha khúc khiếp phóng ngựa như bay về phía trước Lăng thiên cười ha hà đuổi theo Giọng nói dần dần trở thành như có như không từ từ tiêu tán trong gió Đêm nay làng cứ thử thần thần bí bí như thế đi Phủ lễ bộ thượng thư Đèn lồng vừa thắp trong phủ là một mảng âm u. Trong một tiểu viện được ngăn cách đặc biệt có mấy người đang ngồi đối mặt nhau, sắc mặt ngưng trọng Vẫn là Ngọc gia tiểu công chúa Ngọc băng nhạn mặt dịp dung ngồi ở giữa, tay trống cằm vẻ mặt có chút hồi hộp Hai nữ tử trung niên ban ngày đi cạnh nàng chia nhau ngồi hai bên Trong phòng còn có năm sáu người ngồi ngay ngắn Nơi góc phòng tăm tối còn có một bóng người lờ mờ như có như không đang ngồi Tốc ngô si một tiếng nào Vì lăng công tử đó rõ ràng là một tiếu niên thâm tàng bất lộ Tài học cao vời Ẩm nhấn thầm tê Sơ. Mơ Thật sự là lần đầu tiên được thấy Một nữ tử trung niên mở lời Trong lời nói đã có vẻ e ngại với lăng thiên Còn có vẻ tán thường ca Hơ hơn Gơ Nơ Che dấu nổi Không sai Có điều người này tuy tài học suốt chúng Nhưng tâm cơ lại quá sau. Lén lén lút lút. Tiểu công chúa tốt nhất vẫn nên ginh nhi viễn chi. Một nữ hộ vệ trung niên khác nói. Ngọc ra tiểu công chúa Ngọc Băng nhơ nhếu mày quay sang nói với người vẫn luôn im lặng an mình trong bóng tối. Tiết thúc thúc trước giờ vẫn luôn ở bên cạnh con thúc thấy thế nào. Bóng đen ẩm thân trong bóng tối nọ khẽ lắc lư. Một lúc sau mới nói ra một câu. Giọng nói giống như là sắt thép va và vào nhau Người này ta ca Hơ, to oh, gơ, nơ, nhìn thấu Cảm thấy rất nguy hiểm Rất nguy hiểm Tiết thúc thúc thúc có phải là đã cảm nhận sai không Hắn chỉ là một thư sinh nho nhã yếu ớt Sao có thể khiến cho thúc cảm thấy nguy hiểm Mà nguy hiểm ở chỗ nào Ngọc băng nhạn bật cười khúc khích Hắn, rất nguy hiểm Tiết thúc thúc nó cũng không phản bác Chỉ nói ra một câu giống như đã cân nhắc rất kỹ rồi mới nói Sau đó thì im lặng Ngọc băng nhạn trầm tư một lúc trong mắt lộ ra vẻ thê lương Cho dù nguy hiểm thì sao Ta chẳng qua chỉ muốn cùng hắn học vẽ mà thôi Chẳng lẽ Thân thể của ta Thân phận của ta Mệnh vận mà ta sắp gặp Ta còn có thể làm gì ư Mọi người trở nên trầm mặc. Ánh mắt nhìn về phía ngọc băng nhàn đều lộ ra vẻ bất nhẫn Nữ hộ vệ trung niên nọ không nhìn được liền an ủi Tiểu công chúa nếu chỉ muốn cùng hắn học vẽ chuyện này cũng dễ thôi Hoan khánh hội chỉ còn có 3 ngày nữa là đến Hắn nhất định sẽ có mặt Lúc đó, tiểu công chúa nếu cùng về cô nương đề xuất cùng hắn học vẽ Chắc hắn cũng không thể không đồng ý mà phải không Tuy là một câu hỏi, nhưng trong ngữ khí lại đầy vẻ khẳng định. Ngọc băng nhạn chầm chầm gật đầu, không nói đến chuyện này nữa, hiển nhiên là trong lòng đã quyết định chủ ý rồi. Lắc đầu nói, bên đó thì sao? Có tin tức gì chưa? Nàng chỉ hỏi một câu lượng lơ như thế này. Nhưng mọi người rõ ràng đều hiểu ý nàng. Nữ hộ vệ khác miệng mấp máy. Giống như là có gì đó e ngại nên không dám nói ra. Cuối cùng lại cúi đầu xuống. Ngọc băng nhan bình tĩnh nói. Không sai, ngươi cứ nói đi. Kết quả sớm đã dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. O. Cơ. Đính trước rồi. Còn cố kỵ gì nữa. Nữ hộ vương E. Quy. Quy. A. B. Giọng nói. Theo tin báo. Vị thủy cô nương đó thiên tư đính ngộ. Hiện tại đã là một cao thủ Đã bắt đầu luyện tập kiếm pháp gia truyền Ngọc Văn Nhăn khẽ mỉm cười nói Đã bắt đầu lơ y u e nơi tập kiếm pháp gia truyền rồi ư À à, đã lơ y u e nơi thành chưa Nàng cười một cách cam chịu than thở Ta thực sự muốn gặp nàng sớm một ngày Cùng nàng nói chuyện một lần dẫu sao chúng ta cũng có cùng một vận mệnh Có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu À, à cái này sẽ trở thành một đoạn giai thoại đó Ba ngày, còn có ba ngày Chỉ có ba ngày Nói tới câu cuối thì trở thành thở dài não ruột Tiếng than thở kéo dài từ trong lồng ngực mảnh mai trào ra Tựa như mang đầy vẻ bất lực và buồn sầu Chúng nhân như bị lây nhiễm nỗi phiền muộn của tiểu công chúa Nhất thời cũng trầm mặc không nói gì Nghĩ tới vận mệnh của tiểu công chúa Trong lòng mọi người lập tức gơ O, oh, gơm, nơ, như bị một khối đá nặng trịch ếp vào cho ca Hơm, o, oh, gơm, nơ, thể thở nổi Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng y phục son soạt vang lên Tiếp theo đó là một tiếng cười khẽ truyền vào tai mọi người Mọi người lập tức lay động Bóng đen ẩn trong bóng tối nọ vặn người một cái Kiếm quang lói lên Người vút theo kiếm xuyên ra ngoài cửa sổ Tiếp đó bên ngoài liền vang lên tiếng binh khí đụng nhau lanh canh giống như là mưa xối xả. Mọi người chạy theo vào trong sân, khi ngang đầu nhìn ai cũng đều hít một hơi lạnh. Trên nóc phòng một quần sáng trắng và một vầng xi si đen cuộn thành một khối trong nhất thời tốc phân rõ được bóng người. Chỉ biết bóng đen lúc ẩn lúc hiện đó chính là người tỏng bóng tối của phe mình. Nhưng bóng trắng linh động thì nhìn không rõ. Lờ mờ cảm thấy thân hình hình như là của nữ nhân Hai thanh trường kiếm lói lên từng đạo ánh sáng Chói mắt trong bóng tối Thỉnh thoảng hai người đều nhảy vọt lên Đói nhau mấy chiêu trong cả Hơ to Gơ Nơ chung rồi lại tức tốt đổi vị trí Nhưng trong nháy mắt hai người lại quấn thành một khối Thân pháp của hai người đều rất linh động thoát phải thoát trái thoát nam thoát bắc giống như là vượt mị, keng. Một tiếng binh khí sao kích vang lên lanh lảnh đốm lửa trong không trung bắn ra tứ phía. Hai người đều bay lên không, rồi nhảy vụt ra, đứng cách xa cầm kiếm nhìn nhau. Trong hai con mắt đều lấp lánh ánh sáng lạnh băng dưới bóng đêm. Nhìn nhau ca, hơ, o, gơ, nơ, trước mắt. Mọi người lúc này mới nhìn rõ. Bóng trắng đó không ngờ lại là một người che mặt mặc áo trắng Thân hình cao lêu khêu Lồi lóm cân đối Đôi mắt ở phía sau mảng che mặt lạnh lẽo như nước mùa thu Tóc dài như thác Thân hình yểu điệu đứng đón gió trên nóc nhà Phong thái như tiên Trường kiếm trong tay lấp lánh dưới ánh trăng Sau khi kịch chiến không nở vẫn rất ung dung trang nhã tự nhiên Bóng đen đứng cầm kiếm Mũi kiếm không ngừng rung động Hóa ra những điểm hư ảnh, trong con mắt ưng hàn quang lấp lánh, hiển nhiên công lực toàn than đã tập trung hết lên thanh kiếm. Một khi xuất thủ sẽ giống như xét đánh, vừa rồi hai người thăm dò nhau, trong lòng đều đã biết công lực của đối phương. Nữ tử áo trắng trước mặt nhìn tuy tuổi còn trẻ nhưng không ngờ lại là một đối thủ bình sinh khó gặp. Hiện tại tiểu công chúa đang ở đây, có loại cao thủ như thế này xuất hiện chính là uy hiếp rất lớn. Bóng đen trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, đêm nay bất luận là như thế nào cũng phải lưu nữ tử này lại. Gió mát hây hây, tay áo tung bay. Thân thể của nữ tử áo trắng ca. Hơ, o, gơm, nơ. Ngờ lại lay động theo gió thu nhẹ nhẹ. Cổ tay ngọc vừa lay động. Trường kiếm trong tay đã hóa thành một đảo ánh sáng chói mặt Chém đứt trời đêm Không ngờ lại ra tay trước một bước Kiếm chiêu như linh dương móc sừng Cả H O cơm, N Thấy tung tích Kiếm ý giống như nước xuân liên miên bất đoạn Chiêu số mà bóng đen vừa muốn đánh ra đột nhiên ngưng lại Mắt đầy vẻ kinh ngạc bột miệng vô Thiên phong hữu thủy Lời này vừa thố ra các cao thủ ngọc ra đứng bên dưới đồng loạt biến sắc Trong góc tiểu viện Một bóng đen giống như là chớp sật bay lên trời Thanh trường kiếm trong tay gơ y, O Gơ nơ, Như rắn độc thè lưới Ra sức đánh vào phần lưng của nữ tử áo trắng che mặt Như muốn dũng cảm quên mình Kích động mãnh liệt giống như bốn chữ thiên phong hữu thủy đã tạo cho người này Một trước một sau, hai người áo đen đều lao tới tấn công Tiền hậu giáp công Nữ tử áo trắng cong người né một kiếm trước mặt Trường kiếm đánh ra sau nhanh như thiểm điện Giao chiến với một kiếm ở phía sau Người áo đen ở sau lưng đang muốn thúc phát công lực Đột nhiên ở trên kiếm Chỗ tiếp xúc với đói phương không ngờ lại không có chút lực nào Trong lòng thầm hô mắc lừa rồi Khiến người ta bất ngờ nhất chính là nữ tử áo trắng đó chịu lực của hai thanh kiếm giao nhau Không những không mượn lực tránh ra xa Ngược lại còn vọt lên ca Hơ O gơm, Nơ Ba trường Lúc này nàng ở trên không đầy sơ hở Không có chỗ để mượn lực Lực cũ đã hết Lực mới chưa sinh Đây chính là lúc nguy hiểm nhất Thấy nàng không ngờ lại đột nhiên đâm đầu vào đường cùng Hai người mặc áo đen cảm thấy lạ lùng Đồng thời ngưng kiếm chờ đợi Chỉ đợi nàng rơi xuống Chính là lúc mạng của nàng trở về hoàng tuyển Chương 94 Thiên phong hữu thủy thiên phong hữu thủy Cái này là ý gì vậy Đầu lăng thiên suy nghĩ dồn dập Suy đoán trước đây của ta quả nhiên không sai Nhưng đôi mắt hở ra ngoài khăn che mặt màu trắng lại chẳng tỏ vẻ gì Tiếp tục dùng thanh âm quái dị, tựa hồ mang theo vài phần bất mãn nói. Chúng ta chỉ là gặp được Ngọc Tiểu công chúa ở đây đặc biệt tới chào hỏi thôi. Huyên Đài Hà tất phải đem tổ huấn ra bức người. Ha ha ha, hoang đường, nở cười. Bóng đen dưới cơn tức giận, sắc mặt vốn ẩm trong bóng tối không ngờ lại trắng giã. Các ngươi làm trái minh ước, tự tiện tới thiên tinh, vốn chính là thất tín bội nghĩa. Hôm nay không ngờ lại gan to tài trời tới xình trộm tiểu công chúa nhà ta chính là mưu mô khó lường. Rồi không muốn nói lời thừa cùng hắn nữa. Hai tay chấn động. Bay tới. Trường kiếm rung lên phát ra tiếng sấm sét Trong không trung lập tức kiêm quang đầy trời. Cả người như biến thành một ma thần ngàn tay ngàn kiếm bắn về phía lăng thiên. Bên kia người áo đen vẫn luôn im lặng cũng phi người tới. Hai người còn chưa tới, tay áo của Lăng Thiên đã bị kình phong mạnh mẽ thổi tung bay. Lăng Thiên khẽ mỉm cười, đêm nay đã không thể giả vờ được nữa rồi. Nhìn khí thế của hai người, biết rằng hai người ở trước mặt đã quyết định không đếm xỉa gì, gì đến sống chết nữa rồi. Lăng Thiên không muốn xây dưa với họ nữa, mục đích đạt được, lưu lại cũng vô ích. Hai tay hất lên, lập tức hai đám xương trắng dày đặt nổ tung trên không rồi tản ra. trong chốc lát trong phương viên mấy trưởng giơ tay cả hơ to gơ nơ thấy được năm ngón hai người đang xông tới thân hình không khỏi ngừng lại chỉ sợ có đục không dám tiến vào vùng bị xương trắng bao phủ chỉ đành thở dài hương nhiên phát hiện ra với thân thủ của người trước mặt cho dù là hai người mình hợp lại thì cũng chắc chắn sẽ thua Nghĩ tới thế ra đối địch không ngờ lại có hạng cao thủ như thế này Loại nhân vật như thế này chỉ sợ võ ông chắc ca hơn o, gơ nơ dưới gia chủ Tin tức này vô cùng quan trọng Phải nhanh chóng thông chi cho gia chủ để sớm phòng bị Khói mù vừa tan đi Cả, hơ, o, gơ nơ Ngoài dự đoán của mọi người Hai bóng người mặc áo trắng che mặt đã biến mất Đập vào mắt chỉ có bóng tối mơ, tê, mù, gió đêm hiu hiu, ngân hà lấp lánh, trăng sáng trên cao Bóng đêm vẫn ôn nhu yên ảo, nhưng trong lòng đám người của Ngọc Gia như bị đá đè Lòng ai cũng nặng trình trịch, có hạng địch nhân như thế này ẩn thân bên cạnh mình quả thật là khó mà đề phòng được Mấy hộ vệ khác sắc mặt trắng bịch Cuộc chiến đấu vừa rồi mọi người đều thấy tận mắt Loại cảnh giới chiến đấu đó những người như mình hoàn toàn không thể nơ Hơ U Gơ Nơ Tay vào được Có thể suy ra đám người mình nếu gặp phải hai người vừa rồi E rằng chỉ đành khoanh tay chịu chết mà thôi Đúng là bọn chúng ư Chắc không sai đâu Kiếm ý như nước thu ca Hơ O Gơ Nơ Ngừng chảy Thân pháp như suối chảy qua khe núi Chắc là không sai rồi Không ngờ bọn chúng lại có cao thủ như thế này Đám người ngọc ra đều trầm mặt trong bóng đêm Hai người bọn lăng thiên lợi dụng bóng đêm im hơi lặng tiếng quay về tiểu viện của mình Thần nhi Nàng phát ra tin tức tỷ Hơ O Gơ Nơ Chi cho mấy người bọn lăng cửu Lập tức chọn ra vài nhân thủ tháo vát Đi tới thiên phong đại lục Giò la tin tức này Từ lúc nghe thấy người áo đen nọ cùng Lăng Thiên đối địch Bột miệng nói ra bốn chữ thiên phong hữu thủy Lăng Thiên lờ mờ cảm thấy đây là một mấu chốt Cho nên hắn vốn không định ra tay vẫn phải lựa chọn hiện thân Quả nhiên nghe được tin tức cực kỳ quan trọng Ước định tổ tông ngàn năm Câu này ước định là ước định gì Có phải là chuyện giữa hai đại gia tộc không Các ngươi làm trái minh ước, tự tiện tới thiên tinh, chính là thất tín bội nghĩa. Ba câu nói này của người áo đen đã cho Lăng Thiên rất nhiều gợi ý. Quả nhiên có gì đó mờ ám Trong mắt Lăng Thiên lấp lánh tinh mang, miệng lẩm bẩm nói. Thật muốn xem xem cái mạng che mặt dày cộp này các ngươi có thể che được bao lâu. mươi 95 Kinh nghiệm không đủ Lăng Thần rất nhanh liền thả diều hâu bay đi, hoan hỉ ngồi bên cạnh Lăng Thiên. Tay ngọc khẽ mân mê vai hắn, khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn còn ửng hồng sau cuộc chiến. Nàng sớm đã nghe Lăng Thiên nói người này chính là cao thủ nhất lưu đương thế. Đêm nay mình không ngờ có thể cùng hắn đánh ngang tay. Còn một đối hai nữa. Lăng thần trong lòng có chút hưng phấn. Nhìn Lăng thần mặt đầy vẻ khoa trương. Lăng thiên không khỏi thấy tức cười. Nhưng biết rằng hiện tại tuyết đối không phải là lúc nên cười. Trong khoản ứng biến đối địch của Lăng Thần còn có rất nhiều thiếu sót Trận chiến đêm nay Tuy không tỏ ra thua kém Nhưng Lăng Thiên hiểu rõ thực lực của Lăng Thần lại biết rằng Lăng Thần thực tế đã rơi vào thế hạ phong Không phải là về vấn đề công lực Cũng không phải là về vấn đề chiêu thức Trên thực tế Kiếm chiêu mà Lăng Thiên truyền cho nàng Chỗ tinh diệu của nó so với người áo đen thì cao hơn không chỉ một bậc Lăng thần rơi vào thế hạ phong hoàn toàn là do kinh nghiệm không đủ. Nếu hiện tại Lăng thiên khen ngợi nàng, vậy thì đối với sự trưởng thành sau này của Lăng thần sẽ có ảnh hưởng xấu. Thấy Lăng thiên mặt trầm tư nhìn mình. Lăng thần vốn đang cao hứng từ từ thôi cười. Thấp phỏng nhìn Lăng thiên. Nhất thời có chút không biết nên làm gì. Nàng không phải là rất cao hứng sao? Nàng là một tiểu nha đầu mới 16, 17 tuổi. Không ngờ có thể quyết một trận thư hùng với cao thủ nhất lưu đương thí. Hoàn toàn không lép vế. Chắc là có chút dương dương đắc ý phải không? Nhìn lăng thần, sắc mặt của lăng thiên có chút lạnh lùng. Ờ, lăng thần lại nhìn trộm sắc mặt của lăng thiên. Không khỏi cúi thấp đầu xuống. Lông mi không ngừng chớp chớp. Vành mắt cũng đỏ lên. Một chiêu trung cung cấp tiến của nàng thời cơ dùng có đúng không? Xuất thủ sớm một chút là có thể lập tức giành được lợi thế tuyệt đối Nhưng nàng tham tông liều lĩnh. Nếu người áo đen đó ứng phó thích hợp Nàng sớm đã thua rồi Thậm chí còn thổ thương nữa Còn có một chiêu tương tự như lao yến song phi đó của người áo đen Ta đã dạy nàng cách phá loại chiêu thức đó Nhưng nàng có dùng không Nếu không phải là kiếm chiêu của nàng tinh diệu hơn xa bọn họ hôm nay nàng ngay cả muốn thối lui cũng khó. Thời gian chiến đấu thì dài, chiêu thức của nàng sẽ có thể bị nắm bắt, tới lúc đó sẽ rất là gay go. Lăng Thiên trầm giọng giáo huấn, nhìn bộ dạng sắp sửa ở khóc của Lăng Thần. Lăng Thiên cũng cảm thấy lời nói của mình hơi quá nặng, cũng chẳng có cách nào khác. Nếu không thể để Lăng Thần nhớ kỹ lần giáo huấn này, sau này đợi tới lúc đồng thủ với cường địch chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt. hôm nay rơi một chút nước mắt so với ngày sau đổ máu thì tốt hơn nhiều lăng thần thõng tay đứng thẳng không dám nói gì ngứa khí của lăng thiên cũng hòa hoán lại nói đừng nghĩ rằng những lời này là thừa vấn đề này chỉ là vì kinh nghiệm lâm địch của nàng không đủ cho nên mới xuất hiện sau này kinh nghiệm dồi dào cũng sẽ tự biến mất thôi lăng thần quệt nước mắt khịt mũi nói Vân công tử thần nhi biết mình sai rồi. Lăng thiên thở dài một hơi. Nói cũng đã nói rồi. Với sự thông minh của lăng thần. Tất nhiên có thể lính hội ý tứ của mình. Hắn ôm um nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói. Nàng phải nhớ. Cao thủ chân chính khi đối địch. Không thể cho đến lúc nhìn thấy chiêu thức của địch nhân mới nghĩ xem dùng chiêu nào để phá giải. Phải tự mình luyện võ công thật thông thuộc. Khi lâm trận, không cần nghĩ, tay nàng tự nhiên đã sử ra chiêu số thích hợp. Loại cảm giác này, ta gọi là tác thủ cảm, hoặc có thể nói là bản năng của người trong võ lâm. Đối với người bình thường mà nói chân tay không nhanh bằng tốc độ suy nghĩ. Nhưng đối với một võ giả, tốc độ của chân tay nhất định phải nhanh hơn suy nghĩ. Nếu đợi tới lúc nàng nghĩ rõ ràng rồi mới gặp chiêu phá chiêu. Vậy thì chỉ sợ tính mạng của nàng sớm đã nằm trong sự khống chế của địch nhân rồi. Nhưng sau khi nàng nắm vững được loại bản năng này, cho dù đánh không lại, nàng cũng vẫn có thể dùng chiêu để chống đỡ. Mà tuyệt đối không phải lo gì về tính mạng mắt lăng thần vẫn đấm lệ. Nhưng đã chìm vào luồng suy nghĩ, lặng lặng lính hội ý tứ trong những lời nói này của lăng thiên. Thân hình yêu kiều dựa sát vào lòng lăng thiên. đầu tựa lên ngực hắn, đôi tay ngọc cũng bất chi bất giác ôm lấy lưng lăng thiên, lăng thiên vuốt mái tóc mềm mại của nàng, khóe miệng nở ra nụ cười ôn nhu hiếm thấy. trong gian phòng vừa rồi còn đầy điện chớp sấm gào, nháy mắt đã biến thành ôn tình ấm áp. hai người đều im lặng, tuy giờ đã rất khuya, nhưng lại hoàn toàn không buồn ngủ. đèn dầu trên bàn cháy bập bùng. Ngọn lửa nhảy múa vui sướng trong lồng đèn. Bụt một tiếng nổ ra một cây hoa đèn. Lập tức tăng thêm vài phần vui tươi cho căn phòng. Hai ngày sau. Lăng thiên mỗi ngày khi trời vừa sáng liền mang lăng thần nữ mặt nam trang ra khỏi phủ. Tất cả mọi người đều biết. Lăng đại công tử đến hoàng cung. Trên thực tế. Hai ngày này lăng thiên chính là ở ngoài thành dạy chiêu thức cho đám người phong vân lôi điện trì. Để thăng thực lực của bọn họ thêm một bước Trong hoàng cung thì tiểu khí ngút trời Lăng phủ biệt viện thì lại kiếm khí sung thiên Buổi tối ngày hôm đó sau trận chiến của Lăng thần Ngày hôm sau liền báo kết quả cho đám người phong vân lôi điện trì Khiến cho năm người chịu đà kích lớn Bọn họ hiện tại còn không phải là đối thủ của Lăng thần Mà người áo đen đó không ngờ khi đấu với Lăng thần còn có thể chiếm chút ưu thế. Vừa nghe thấy tin tức này, năm người đều đỏ cả mắt. Mấy ngày này ai ai cũng luyện kiếm đến tối mịt. Cho đến khi toàn thân ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được mới thôi. Dù vẫn có chút không tình nguyện. Mà Lăng Thiên cũng không tiếc đem kinh nghiệm chiến đấu chiêu thức tinh diệu của mình truyền thụ cho họ. Trong huấn luyện, mấy tiểu tử này tuy không chịu được mà luôn miệng kêu khổ. Nhưng cũng càng lúc càng liều mạng. Nhìn bọn trúc tập luyện Lăng thiên cũng thấy yên tâm Còn Ngọc gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhan và vệ huyên huyên từ sau ngày hôm đó Không thấy Lăng thiên xuất hiện trong hậu viện liền dứt khoát tìm đến trước điện Ngọc Băng Nhan sau khi dịch dung nhìn không có gì xuất chúng thì không sao Nhưng vệ huyên huyên thì lại không làm vậy Đám hoàn khố thấy đột nhiên xuất hiện một vị đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương Không đứa nào là không vây lấy sun soi nịnh bở Đặc biệt là bọn ba huyên để dương ra và nam cung nhạc Vương bác Ánh mắt nhìn về huyên huyên quả thực là như muốn nuốt lấy nàng Khiến cho vị mỹ nhân trước giờ vẫn luôn thanh cao này vô cùng khổ nã đằng đắng cả một ngày hôm sau Vẫn không thấy lăng thiên xuất hiện Hai nàng vô cùng thất vọng Về huyên huyên vốn muốn vào ngày thứ ba không đi tham gia thịnh hội vớ vẩn gì đó Nhưng Ngọc Băng nhạn lại một lòng muốn tìm Lăng Thiên bái sư học vẽ ở thịnh hội Kiên quyết kéo nàng đến tiền điện Mỹ nhân lại một lần nữa xuất hiện Một đám hoàn khố tràn đầy hăng hái Nhảy lên nhảy xuống trước mặt hai nàng như hiến vật quý Nhưng hai nàng không thấy Lăng Thiên sớm đã vô cùng thất vọng Càng không thèm để ý đến đám hoàn khố Vội vàng tìm một cái cứ rồi cáo từ bỏ đi Trên đường về phủ, hai nàng đều có chút buồn bực không vui. Đặc biệt là ngọc băng nhan trong lòng đầy ngờ vực. Tên gia hỏa này mang một cái danh hoàn khố, nhưng lại không tham gia loại thịnh hội này. Không tránh khỏi có chút không hợp với hai chữ hoàn khố. Có điều nghĩ từ một phương diện khác thì trong lòng lại thấy thoải mái. Tên gia hỏa này ngay cả thỉnh hội mà Hoàng thượng Đích Thân Hạ chỉ mời dự mà cũng dám không tới. có thể thấy tên hoàn khố này ngạo mạn đến cực điểm nghĩ tới điểm này tâm tình phiền muộn của ngọc băng nhan đột nhiên trở nên nhẹ nhõm nhìn không được bật cười khúc khích ở bên cạnh về huyên huyên phải chịu đựng nỗi khổ bị đám hoàn khố quấy rầy đang ôm đầy một bụng buồn bực thấy ngọc băng nhan không ngờ lại bật cười trong lòng không khỏi thấy nghi hoặc hỏi mùi mùi sao vậy ngọc băng nhan cười nói. Mũi đang nghĩ tên gia hỏa đó thực sự là rất thú vị Rõ ràng tài trí cao tuyệt Người ta muốn ẩn nhẫn đều không dễ dàng Nhưng hắn lại khoang khoang cố ý làm ngược lại Phách lối đến tận trời xanh Nhưng không để ai hoài nghi Chỉ có thể cho rằng hắn là một hoàn khố tử để cường hoành bá đạo thịnh hội mừng công do hoàn thượng tự thân tổ chức Không ngờ lại hai ngày liên tục không có mặt Mặc dù như vậy thì chỉ có người mắng hắn vài câu thôi chứ cũng chẳng sao Mùi thực sự rất hiếu kỳ Những năm gần đây hắn giả vờ như thế nào Nói tới đây Về huyên huyên cũng mỉm cười Nghĩ tới tình huống mình trước đây khi nghe thấy danh tự này đều rất chán ghét, Nhìn không được nói Quái nhân A à, à huyên huyên tỉ Nếu không thì chúng ta ngày mai tới bái phỏng tên quái nhân này Sao hả Ngọc Băng Nhan mắt ngơ lanh cười nói Chương 96 Âm mưu bại lộ hả Muội muội ý ta muốn nói muội sẽ không nhìn chúng tên hoàn khố đó chứ Về huyên huyên pha trò nhìn Ngọc Băng Nhan cười mãi như không cười nói A tỷ tỷ tỷ Tỷ đang nói gì thế Khuôn mặt sau lớp dịch dung của Ngọc Băng Nhan cũng phải ửng đỏ hơn dối dầm chân một cái Lại quên mất mình đang ở trong kiểu thân hình nàng lập tức đung đưa, mấy tên kiểu phu tức khắc nhích mép cười, hi hi, muội muội từ việc tên gia hỏa này có thể nhẫn nại như vậy, E rằng hắn là một người làm đại sự, muội phải suy nghĩ cẩn thận mới được. mắt về huyên huyên chớp chớp đây tuy là lời trêu vẻo vừa cười vừa nói, nhưng tựa hồ như lại có ý tứ hàm xúc. ai? ngọc băng nhan thở dài nói, muội không phải là không biết thế Lăng công tử tuổi còn nhỏ, tính cách lại kiên nhẫn như vậy. Há có thể là hạng tầm thường. Về huyên huyên vé sát vào tai nàng, khẽ nói. Lăng gia tuy hiện tại không có thực lực chấn nhíp chân chính nào cả. Nhưng lăng gia giấu sao cũng là thừa thiên đệ nhất đại gia tộc đó. huống chi có loại nhân vật như lăng thiên tỉ tỉ cho rằng cần phải tranh thủ. Ngọc Băng nhăn nheo mắt cúi đầu suy nghĩ một hồi, lúc sau mới nói. Như vậy có lẽ sẽ có chút giúp đỡ Nhưng tác dụng không lớn Thì cũng phải biết rằng Loại chiến đấu phân tranh ở mức này Không phải là loại gia tộc như lăng gia dương gia có thể tham dự huống chi như thế sẽ gây hại cho hắn Không được Về huyên huyên kinh ngạc khẽ kêu một tiếng Sau đó lại vội vàng che miệng Khẩn trương nói Băng nhan muội Không phải là thực sự nồng tâm rồi chứ Trong mắt Ngọc Băng Nhân lộ ra vẻ u án thương tâm, giọng nói cũng có chút thê lương Cho dù động tâm thì sao chứ Thì cũng không phải là không biết tình trạng thân thể của muội trên thế giới này tìm đâu ra người như vậy chứ Cho dù tìm được, người đó bằng lòng giúp đỡ đi nữa Nhưng thời gian của muội còn có được mấy năm Chỉ Vương o, oh, e, quy, quy, nơi ba năm mà thôi Sớm đã biết được kết cục Vậy thì tội gì phải kéo thêm một người vào khổ hại vô biên đó nữa Cho dơ mũi động tâm hay không động tâm muội cũng sẽ không làm như thế muội chỉ muốn sống vui vẻ qua mấy năm này thôi Về huyên huyên sắc mặt u ám, Nghĩ ngợi một hồi lâu mới nói Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp Nàng vừa nói tới đây Ngọc băng nhan liền kiên quyết vung tay ngắt lời Tỉ tỷ tỉ đừng nói nữa Hành động ti bỉ như vậy Ngọc băng nhan ta thả chết cũng không làm đâu. về huyên huyên vội vàng nói. Nhưng, nhưng bọn họ đã có người tới thừa thiên rồi. Đây có thể là một cái cứ tuyệt vời đó. Cơ hội hiếm có như vậy, không dùng thì có phải là quá đáng tiếc không? Ngọc băng nhan lạnh lùng nói. Ý mũi đã quyết, không cần nhiều lời. về huyên huyên sắc mặt cung kính, lập tức không nói thêm nữa. Ngọc băng nhan tựa hồ như cảm thấy có chút không phải. Hòa hoán nói, tỷ tỷ kỳ thật muội và nàng ta đều là nữ tử đáng thương mà vận mệnh đã an bài, bọn muội đều bi thảm như nhau. Hà tất phải gây ra nhiều thi phi vô ích như vậy. Về huyên huyên thở dài, Muội đó quá là thiện lương mà. Ta thì thấy kỳ lạ, lúc trước lão tổ tung sao lại đặt cho muội một cái tên gọi như vậy. Vừa là Ngọc vừa là băng, nghe thì lạnh như băng xương, nhưng lại mang một tâm địa Bồ Tát. Ngọc băng nhăn mỉm cười, nói. cái này, tỉ đi hỏi lão tổ tung thì mới biết được. Về huyên huyền thè lưới, nói. Hắc hắc, ta không dám đâu. Hai nữ tử đồng thời bật cười. Chuyện không vui vừa rồi lập tức bị quét sạch. Sáng sớm, Lăng Thiên mang theo Lăng thần nữ cải Nam Trang cùng nhau lén lén lút lút mò tới đại môn. Đối với năm người phong vân lôi điện trì, cái cần dạy đều đã dạy rồi. Tiếp theo thì phải trông vào nỗ lực của bọn họ. Chỉ sau hai ngày, lăng thần mỗi ngày đều cùng năm người họ đối luyện. Càng lúc càng bừng bừng hào hứng. Nhìn năm tên sát thủ mặt lạnh như quan tài khóc cười không nổi dưới tay chân của mình. Sau đó thì cắn răng chịu đựng, rồi lại mặt mũi bầm dập gọi tỉ tỉ xin tha. Cuối cùng nằm bất động trên đất, lăng thần liền cảm thấy cả người sướng khoái. Buổi tối mỗi ngày vừa về đến nhà liền yêu cầu lăng thiên ngày mai tiếp tục. Vài ngày sau mấy sát thủ dám tức giận nhưng không dám nói. Hứng chịu sự dày vò của lăng thần một cách bị động, thể lực lên rất nhanh. Đối với sở thích ác độc này của lăng thần, lăng thiên cũng tặc lưới không thôi. sáng ngày hôm nay lăng thần đã chuẩn bị tất cả xong xuôi nhõng nhẽo kéo lăng thiên từ trong chăn dậy đại môn của lăng phủ vừa trong tầm mắt mấy gia đình canh cửa đã ăn tần thi lễ chào hỏi lăng thiên cái miệng đỏ hồng của lăng thần không nhìn được mà hé nở nụ cười hưng phấn sắp được dày vò mấy tên tiểu tử kia một trận rồi nghĩ tới mấy chiêu thức mới mà lăng thiên tối qua dạy mình lăng thần hận không được lập tức chắp cánh mà bay áp dụng lên người mấy tên tiểu tử đó đứng lại đi đâu đó giọng nói quen thuộc vang lên trong ngữ khí bình tĩnh của sở đình nhi ẩn chứa vẻ tức giận lăng thiên lăng thần sắc mặt tựa hồ lập tức xỉu xuống hai người rình ràng lê bước tới lăng thiên cười bồi ha ha nương thân hôm nay dậy sớm vậy sáng nay không khí trong lành chim hót hoa thơm bầu trời quang đãng không một gợn mây đúng là thời tiết đẹp Khiến cho tâm tình của người ta cũng biến thành vô cùng vui vẻ Ha ha Sở Đình Nhi khóe miệng hơi nhích lên Bao nhiêu lửa sận cơ hồ đều bị mấy câu trêu đùa này của Nhi tử thổi bay đi mất Vo khan hai tiếng mới ổn định lại tâm tình Hôm nay thời tiết không tồi Nhưng tâm tình của Vi Nương lại không tốt Phi thường không tốt Nói tới câu cuối cùng Nghĩ tới cử chỉ đáng vét của Lăng Thiên lại tức sận trở lại Lăng thiên thầm cười khổ một tiếng cứng đầu nói Không biết nương thân vì sao lại tâm tình không tốt Sở đình nhi tức giận nói Bởi vì ta đã sinh ra được một nhi tử ngoan Ngoài mặt thì nghe lời nhưng bên trong lại làm trái Vừa nói vừa chừng mắt nhìn lăng thiên Nói mau Hai ngày nay ngươi đi đâu Ặc, Lăng thiên biết âm mưu đã bại lộ Đảo mắt nói Hai ngày nay hải nhi đi thăm bằng hữu cùng các vị mỹ nhân đàm luận vui vẻ nhận được rất nhiều lợi ích. Á à, à, Sở Đình Nhi cười tức giận, hét lên: nếu không phải Vi Nương phái người đi hỏi Vương Bác thì chắc Sở đã bị ngươi lừa gạt rồi đó. Ngươi to gan lắm, hỏi Vương Bác, hỏi Vương Bác làm gì? Lăng Thiên cắn chặt răng, thì ra là tên tiểu tử này tiết lộ tin tức. Vốn là sở đình nhi nghe nhi tử nói rằng ở trong hoàng cung nói chuyện cùng mấy vị cô nương rất vui vẻ. Hơn nữa trong đó còn có nữ nhi của vệ thượng thư và thiên kim của trầm đại tướng quân. Trong lòng tuy không tin, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng. liền phái người đi hỏi vương bác rằng lăng thiên ba ngày này rốt cuộc là đã đàm luận vui vẻ với vị tiểu thư nào. Nếu thực sự là như vậy, bản thân mình cũng bỏ được tâm sự trong lòng. Kết quả là sau khi hỏi, vương bác liếu lưới cứng họng còn cố ý che giấu cho lăng thiên, nhưng trả lời lại đầu đuôi không khớp nhau, cho nên sở đình nhi vừa nghe đã nhận ra ngay. Tự mình đến tra hỏi, bắt vương bác thẩm vẫn một hồi mới biết rằng, lăng thiên chỉ có mặt vào ngày thứ nhất, tiếp theo thì không thấy tung tích, hai ngày sau thì cả cái bóng cũng không thấy đâu. Vừa nghe thấy câu trả lời này Sở Đình Nhi bừng bừng lửa giận Hôm nay đoán rằng Lăng Thiên lại muốn lét lúc ra ngoài làm bậy liền đặc biệt dậy sớm định bắt quả tang Thấy Lăng Thiên không ngờ còn dẻo miệng chối cãi Càng tức giận không để đâu cho hết Quỳ xuống Sở Đình Nhi vô cùng tức giận Giọng nói cũng cao hơn Quỳ ở ngay đấy ý a. Lăng Thiên do dự nhìn ra Đình đứng ở cửa Có chút ngại ngùng Ngươi còn muốn ở đâu nữa? Còn không quỳ thì ta, ta sẽ. Ánh mắt tức giận của sở đình nhi lướt gặp người thằng con bại hoại này tựa hồ như đang tìm cái gì tiện tay. Mình phí hết tâm cơ cùng quý phi lăng nhiên hợp mưu. Thậm chí kinh động cả hoàng đế. Mới tạo ra một cơ hội làm thân tuyệt vời thế này cho lăng thiên. Tên gia hỏa này không ngờ lại không thèm đến dự Sở đình nhi vừa tức vừa hận lại vừa thất vọng. Hận không được đuổi tên nhịp tử này ra khỏi cửa nhà. Bịch, thấy mấu thân thực sự nổi giận, Lăng Thiên trong lòng cũng không khỏi có chút ăn hận, ngoan ngoãn quỳ xuống. Nhận sự dạy bảo đầy phẫn nộ của mấu thân. Mấu thân ở tiền thế của Lăng Thiên chết sớm, từ trước đến giờ chưa được hưởng tình mẫu tử. Kiếp này, cho dù là bị sở đình nhi trách mắng, cũng cảm thấy vô cùng âm áp. Thậm chí cảm thấy có lúc còn cố ý gây chuyện. để mẫu thân tức giận đánh chửi một trận, đó cũng là hạnh phúc vô cùng lớn. Lăng Thần thấy đã to chuyện, cũng quỳ đằng sau Lăng Thiên. Khi Lăng Thiên quỳ dưới đất cúi đầu nghe mẫu thân dạy bảo, Sở Đình Nhi dưới cơn tức giận một tay chống nạnh, không thèm để ý đến hình tượng. Nước miếng tung tói giáo huấn nhi tử. Một cô kiệu nhỏ lặng lặng dừng trước cửa, xem kiệu vén lên, hai thiếu nữ chầm chậm bước xuống. Một người trong đó trông rất thiên kiều bách mị, sơ tây nhấc chân đều lộ ra dáng vẻ thanh tao nhã nhặn. Gia Đinh đứng ở cửa che miệng, cười trộm nhìn tiếu Thiếu ra đang chịu giáo huấn. Không ai chú ý tới hai thân ảnh yểu điệu đã chậm chậm bước tới đại môn. "Hả?" Một tiếng hô ngạc nhiên vang lên, được thốt ra từ miệng của vị thiếu nữ tuyệt sắc đó. Chương 97 Giai nhân tới thăm vệ huyên huyên và ngọc băng nhan chỉ sợ rằng nếu tối nay đến Lăng thiên lại ra ngoài tiến hành đại nghiệp giả trang hoàn khố của hắn cho nên đến sớm một chút Nào ngờ vừa vào cửa bỗng nhiên lại thấy vợ kịch tam nương dạy con Thấy Lăng thiên Thần tượng trong lòng đang nhích nhác không chịu được quỳ dưới đất Còn Lăng đại tướng quân phu nhân vẫn luôn hiền lương thuộc Đức Ổn trọng văn nhã vang danh kinh thành đang một tay chống nạnh Một tay chỉ về phía trước. Mày liễu nhíu chặt. Mắt hành tròn xoay mắng mỏ nhi tử. Cảnh tượng này không nghi ngờ gì nữa hoàn toàn khác xa với sự tưởng tượng trong lòng hai nàng. Nhìn không được nhìn nhau hổ nghi. Không vào nhầm cửa chứ. Nếu không phải nhận ra thiếu niên đang quỳ dưới đất chính là người có thiên phú vẽ tranh làm thơ đó. Hai nàng cơ hồ đã muốn quay đầu đi ngay rồi. Sở đình nhi thì kinh ngạc. Từ khi nhi tử lăng thiên thanh danh vang xa Năm sáu năm nay lần đầu tiên thấy ở cửa lớn của lăng phủ có thiếu nữ phơi phới như này đặt chân tới Mà bộ dạng của mình còn bị người vừa tới nhìn thấy Sau khi cảm thấy xấu hổ cũng bày ra bộ mắt tươi cười đón tiếp Đồng thời dùng mũi chân đẩy nhi tử của mình một cái Tỏ ý bảo hắn mau bò dậy Không biết hai vị cô nương tới lăng phủ của ta có việc gì vậy Sở Đình Nhi cố sức để giọng nói của mình nhu hòa một chút Nhưng dưới cơn bão nộ vừa rồi Giọng nói vẫn có chút không được tự nhiên Về Huyên Huyền và Ngọc Băng nhanh hành lễ Nói Vị này có phải chính là lăng bá mấu không? Chất nữ về Huyên Huyền Gia phụ về chính phong Đây là biểu mũi của cháu Thường nghe ra mấu nhắc tới nghi thái xuất chúng của bá mấu Hôm nay được gặp bá mấu quả nhiên phong thái sáng ngời danh bất hư truyền sở đình nhi lập tức nắm lấy tay nàng há <cười> ha cháu là huyên huyên ư mấy ngày nay ta thường nghe thiên nhi nhà ta nhắc tới cháu a <cười> trông còn trẻ mà lại chứng chạc quá đúng là thi thi thi mấu thân và phụ thân của cháu làm cách nào mà lại dạy được một nữ nhi ngoan thế này Bất kể là như thế nào Trước tiên nói vài lời tốt vì nhi tử của mình đã Sau cùng vẫn không quên hỏi một câu Huyên Huyên à Phụ thân và mẫu thân cháu có khỏe không Lâu rồi không gặp mẫu thân cháu Ta rất nhớ bà ấy Cảm ơn bá mẫu đã quan tâm Phụ thân và mẫu thân cháu đều khỏe cha mẫu cũng từ lâu đã muốn đến bái phỏng lăng bá mẫu Chỉ vì chuyện nhà ngổn ngang Lão nhân gia người luôn luôn bận rộn Ý tốt của bá mấu, Cháu về nhà nhất định sẽ bẩm báo lại cho mẫu thân Tin rằng mẫu thân nhất định sẽ vô cùng cao hứng Vệ huyên huyên rất biết ăn nói Thái độ lại cung kính Sở đình nhi càng nhìn càng thấy thích Ha <cười> ha, không biết huyên huyên hôm nay tới là Sở đình nhi có chút hồ đồ Mình và vệ phu nhân cũng chỉ quen biết sơ sơ Lăng khiếu là hạng võ phu cùng với vị lễ bộ thượng thư đó chẳng có quan hệ thân thích gì. Sao vị cô nương này lại tự nhiên tìm tới cửa? Không giấu gì bá mấu, tỷ muội chúng cháu lần này tới là để tìm lệnh công tử Lăng Thiên. Ánh mắt của vệ Huyên Huyên nhìn về phía Lăng Thiên. Sở Đình Nhi lập tức cảm thấy khẩn trương, chẳng lẽ Lăng Thiên đã trêu chọc hai vị cô nương này ư? Ý, không giống, nhìn bộ dáng này, không giống với bộ dạng tới cửa hưng binh hỏi tội. Sở Đình Nhi trong lòng thầm nghĩ Chẳng lẽ chuyện Thiên Nhi cùng mấy vị Mỹ nữ nói chuyện rất vui vẻ là sự thực ư Kỳ lạ Lăng Thiên vừa rồi đã lộ ra cái xấu trước mặt Mỹ nhân Nhưng lúc này thần thái lại dương dương tự đắc Không có chút biểu tình xấu hổ Thấy hai nàng nhìn về phía mình Lăng Thiên phi thường có phong độ gật đầu mỉm cười Cứ như chuyện vừa rồi căn bản không hề xảy ra Căn bản không hề bị hai nàng nhìn thấy Lăng thần ở đằng sau hắn thì đỏ mặt thay cho hắn Vị công tử này của mình Không những võ công thiên hạ vô địch, Ngay cả khoản mặt dày Chỉ sợ cũng đứng đầu thiên hạ Nhìn dáng vẻ của lăng thiên Hai nàng suýt chút nữa thì không nhìn được mà bật cười Nếu người khác bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình giống như lăng thiên vừa rồi Chỉ sợ sớm đã xấu hổ muốn chui xuống đất Nhưng vị lăng đại công tử này không ngờ lại không chút để tâm trông lại còn có vẻ xương dương tự đắc Trong lòng không khỏi thầm than Xem ra tên này giả vờ hoàn khố lâu như vậy cũng không phải là vô ích Lăng công tử không những tài vẽ xuất chúng Văn vẻ kinh nhân Ngay cả da mặt cũng dày hơn gấp vạn lần người bình thường Ngày đó nhìn phong thái của lăng công tử Tiểu nữ tử còn cho rằng công tử là dòng dõi quý tộc Thừa Thiên hoàng tử, vạn lần cũng không ngờ rằng lại là Lăng công tử. Tiểu muội hôm đó đã vô lễ, xin công tử rộng lòng tha thứ. Hôm nay mạo muội tới bái phòng, mong công tử bỏ quá cho. Đừng trách tiểu muội đường đột." Ngọc Băng nhan mặt tươi cười, trầm trầm cất tiếng. Vừa mở miệng đã kéo quan hệ của song phương lại gần hơn, xưng hô cũng từ tiểu nữ tử biến thành tiểu muội. Đối với da mặt siêu dày của Lăng Thiên, Ngọc Băng Nhăn lại không cảm thấy kỳ lạ, hắn ẩm nhẫn nhiều năm như vậy. Nếu mặt không dày thì mới là chuyện lạ. Thấy hai vị thiếu nữ không ngờ lại thực sự tới bái phỏng nhi tử của mình chứ không phải tìm hắn báo thù Sở đình nhi vui mừng kinh ngạc đến nỗi trợn tròn cả mắt. Tổ tông lăng ra hiển linh. Nếu nhi tử có thể từ chuyện này mà hối cải, có thể ôm mỹ nhân về nhà. Sở Đình Nhi cũng cảm thấy mình không còn gì tiếc nuối Vội vàng ăn cần mời hai nàng vào đại sảnh Lăng Thiên còn chưa kịp nói vài ba câu khách sáo với Ngọc Băng Nhan Mấu thân đắc mỗi tay nắm một người Thân thân thiết thiết sắc hai thiếu nữ vào phòng Hai nữ hộ vệ của Ngọc Băng Nhan đương nhiên theo nàng như bóng với hình Lăng Thiên cười khổ một tiếng Nhìn Lăng Thần, Lăng Thần cố nín cười, nháy mắt với hắn hỏi Công tử vì về cô nương này chính là nhân tuyển cho vị trí thiếu phu nhân à Lăng thiên lắc đầu Không chỉ là công tử cảm thấy hứng thú với nữ tử bên cạnh nàng ta Lăng thần giật nảy mình Nghĩ tới màu da đen thui của thiếu nữ đó Sắc mặt không khỏi kỳ lạ nhìn lăng thiên Thẩm mỹ của công tử chẳng lẽ lại khác với người ta à Lăng thiên thấy vẻ mặt kỳ quái của nàng liền hiểu ra nàng đang nghĩ gì Khóc cười không xong vuốt tóc nàng. Khi lăng thần miếu môi che mái tóc của mình. Lăng thiên cấp tốc ré vào tai nàng. Dùng một thanh âm rất khó nghe thấy nói. nha đầu ngốc, nữ tư đó chính là bác ngụy ngọc sa tiểu công chúa. Dịp sung đấy, dỗ thế, mau về đi trang điểm cho đẹp vào. Lăng thần đột nhiên hiểu ra, không khỏi bật cười khúc khích. Thầm nghĩ công tử đúng là công tử thủ đoạn tuyệt vời. Không ngờ trong sự nghiệp cưa gái lại không chừa một ai Trong phòng khách Sở Đình Nhi sớm đã ra lệnh cho thị nữ pha trà thơm Mặt bà cười mà như không cười Hoàn toàn dùng ánh mắt mẹ chồng nhìn con dâu xăm soi ngọc băng nhan và vệ huyên huyên Không khỏi mỉm cười gật đầu Hai thiếu nữ bị nhìn với ánh mắt ám mũi mặt đỏ lên cả gáy cũng đỏ sực Cơ hồ muốn cúi đầu thấp xuống tận gan bàn chân chương 98 mươi 98 Cùng mỹ nữ đấu trí lăng thiên cười nói, mẫu thân, sao lại nhìn người ta như thế, Khiến cho hai vị tiểu thư hoa dung nguyệt mạo đây sợ hãi đó. sở đình nhi hừ một tiếng thầm tức giận. Hai tử này trước mắt hai vị công nương cũng nói năng lếu láo như vậy, Vạn nhất hai vị công nương hiểu nhầm thì sao? Nhìn không được hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Nghĩ tới hai cô nương này là tới tìm con của hình, Mình ở đây hình như quả thật không được tiện lắm Liền đứng dậy nói Thiên nhi Hai vị cô nương đã đặc biệt tới tìm con Chắc là có chuyện cần nói Vì nương trong người không khỏe nên quay về trước Huyên huyên ạ Về nói với mẫu thân cháu Hôm khác ta nhất định sẽ tới bái phòng Hai nàng đều đứng dậy Quý người hành lễ Đa tả bá mấu Cung tống bá mấu Cuối cùng cũng thầm thở phào Sở Đình Nhi thấy bộ dạng của hai thiếu nữ đều như chút được gánh nặng, nóng lòng muốn mình rời đi, lòng cười thầm một tiếng. Ra tới cửa thì đánh mắt với lăng thiên, ra hiệu gọi hắn lại. ghé vào tai hắn nói, vì vệ huyên huyên công nương này khá đấy, ta rất thích. Thiên Nhi con phải nắm chắc cơ hội nhé, nếu không. Nói tới đây đột nhiên mặt đỏ lê đẩy con tỏ ý bảo hắn cùng mình bước ra xa một chút. Lăng Thiên trong lòng thì hiểu rõ Mấu thân chính là muốn ra chủ ý này cho mình đây mà Không khỏi cười khổ Sở Đình Nhi không biết Nhưng Lăng Thiên lại biết rất rõ rằng Có mặt ở đây không chỉ là hai tiểu nha đầu này mà thôi Hai vị cao thủ đó chắc cũng đi theo Vạn nhất mấu thân có ý định chọn con dâu Ra chủ ý này cho mình Cho dù có nói bé đi chăng nữa Thì chỉ sợ cũng bị hai người đó nghe được Mình thì không sao Nhưng ảnh hưởng tới mặt mũi của mẫu thân Sở Đình Nhi vốn muốn dạy cho con cách lấy lòng nữ hài tử Lâm trận mài gương Đột nhiên phát hiện con của mình dường như hoàn toàn không hiểu ý của mình Mắt chỉ đành lướt trên người hai thiếu nữ một vòng Thân hình thì lại không động đậy Thằng ngốc đồ đần Sở Đình Nhi trong lòng vừa tức giận vừa nôn nóng Chẳng biết làm sao đành nói lời từ biệt rồi ôm um đầy một bụng đầy bực bội quay người bỏ đi trên đường thầm mắng lăng thiên không ngớt thấy sở đình nhi cuối cùng cũng đi ba người trong phòng cơ hồ đồng thời thở phào nhìn không được đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười nhờ nụ cơ u vinh quy quy o y này ba người đều cảm thấy khoảng cách nhanh chóng được kéo gần lại lăng thiên mở miệng nói Không biết hai vị cô nương hôm nay đặc biệt đến tìm tại hạ có chuyện gì Tuy lòng đã biết rõ nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ hồ đồ Hai con mắt sáng như phết sơn đồng thời chiếu lên mặt hắn Ngọc băng nhan mỉm cười nói Lệ mộng hồng trần tiên sinh chúng ta lại gặp mặt rồi Lăng công tử ẩn tàng thật là sau đó Phần tâm cơ này Thật sự khiến tiểu mũi bội phục không thôi lại không trả lời câu hỏi của lăng thiên Trái lại còn nói một câu đùa không nặng không nhẹ. Ý tứ rất rõ ràng, chúng ta đã nhìn thấu lớp ngụy trang của ngươi rồi, ngươi đừng mang bộ dạng hoàn khố đó nữa. Lăng thiên cười cười, mở miệng nói. Xấu hổ quá. Ngày đó trong hậu viện trông hai vị cô nương rất lạ mặt. Lại thấy cô nương đang vẽ tranh. Nhìn không được mới ngứa nghề bày ra cái xấu. Vốn đã là bình thủy tương phùng chuyện qua rồi thì quên. Không ngờ hai vị cô nương thần thông quảng đại tìm được chỗ của tại hạ. Hai vị cô nương yên tâm, Lăng Thiên nếu còn phụ lòng tốt của người khác thì mất mặt lắm. Lời này của Lăng Thiên, tỏ ý rằng ngày đó nguyên nhân mình lộ ra tài học, và biểu lộ hành động khó hiểu của mình lúc đó chỉ là vô ý. Hơn nữa không có ý mượn chuyện này để kết sao với hai nàng. tận sức để loại trừ khả năng hành vi của mình là muốn chuộc lợi để cao hình tượng quân tử hai nàng nhìn nhau cười vẫn là ngọc băng nhan cất tiếng nhưng không biết công tử vì sao lại an nhẫn như vậy có nỗi khổ gì ư lăng thiên cười ha <cười> ha hai vị cô nương đều là người thông minh đối với lăng gia của ta chắc cũng có chút hiểu biết loại sự tình này hà tất còn phải hỏi Tiểu tử này quả nhiên là láo cá Câu này Nếu là trả lời thì cũng đã trả lời rồi Nói chưa trả lời thì cũng là chưa trả lời Lập lờ nước đôi Chẳng khác nào không nói gì Còn nguyên nhân lăng thiên ẩm nhẫn Bất kể ai trong ba người ở đây nói ra Đều là chuyện kiêng kỵ Hai nàng cảm thấy bực bội không thôi Ngọc băng nhan chấn tính lại Cuối cùng không dây dưa với hắn Về chuyện này nữa trực tiếp vào chính đề Ngày đó tiểu mũi thấy lăng công tử vẽ tranh suốt thần nhập hóa trong lòng vô cùng khâm phục. Hôm nay mạo muội tới thăm đặc biệt là để thỉnh giáo công tử. Lăng thiên đang thưởng thức vẻ muốn nói lại thôi của hai nàng. Trong lòng đang cười thầm thì thấy ngọc băng nhan đột nhiên nói toạt móng heo ra như vậy. Không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng hay. Vị ngọc ra tiểu cơ. o oh, Gơ. Nơ. Chúa này quả nhiên ca. Hơm. O, gơn, nơ. Giống như người phàm tục Mỗi một câu nói đều trong nhu có cương Phải biết câu nói này của Ngọc Văn Nhăn nhìn thì vô cùng đơn giản Kỳ thật lại chỉ ra mục đích đến của mình Trả lời câu hỏi t Gi U V quy, quy O C L A cơm, Thiên Nhưng lại không cam tâm bị Lăng Thiên rắc mũi. Cố ý thêm một câu hôm đó tiểu muội thấy Lăng Công tử vẽ tranh xuất thần nhập hóa. Nhắc nhở Lăng Thiên. Nếu ngươi còn không đáp ứng. Bí mật của ngươi không giữ được đâu. Lăng Thiên cười khổ một tiếng nói. Thứ cho tại hạ mạo muội còn chưa thỉnh giáo tên của tiểu muội Trong lòng lại thầm vui mừng. Đây đúng là chỗ tốt của hoàn khố. Nếu là một thế gia công tử đạo mạo đứng đắn, Ngươi có dám thuận ý? ê, Nơ! Gơm! Gọi một tiểu nữ chỉ có xuyên gặp mặt một lần là muội tử không? Ngọc băng nhan kinh ngạc. Giờ mới nhớ ra mình luôn miệng tự xưng là tiểu muội, Không ngờ lại chưa từng giới thiệu tên mình cho hắn. Câu đó của tiểu tử này rõ ràng là dễu cợt mình mà. Không khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận nói. Tiểu nữ họ Ngọc, Ngọc băng nhăn Lăng thiên cười thầm một tiếng Nghe nàng lại đổi xưng hô thành tiểu nữ tử Rõ ràng là có bất mãn với mình Hắn cười Thu thủy vi thần băng Ngọc tác nhăn Tên của tiểu mùi hay lắm Xem ra người đặt tên cho mùi cũng rất không tầm thường đó ca hơn o, gơ, nơ Biết người nào mà tài giỏi thế nhỉ Ngọc băng nhăn tức giận Đây rõ ràng là dò hỏi lai lịch suốt thân của mình mà hơn, o, oh, gơm, nơ Ngờ hắn lại hạ thủ từ tên gọi của mình Hơn nữa trong ngữ khí lại vô cùng ung dung Xem ra tên gia hỏa này chắc chắn vào lúc nghe thấy tên của mình đã đoán ra lai lịch của mình rồi Nàng lúc này mới tỉnh ngộ Mình vừa rồi đã lọt vào chồng của tên tiểu tử này rồi Dưới cơn tức giận Không ngờ lại đem tên Huế của mình nói ra Ở thời đại này Khi đối diện với một nam tử, một nữ hài mà chủ động nói ra tên của mình Mang ý nghĩ rất phi thường Nghĩ tới đây mặt không khỏi nóng như có lửa đốt Lại nghe hắn cứ luôn miệng đổi sang gọi mình là tiểu muội, Tựa hổ như khóe miệng còn mang theo vẻ đắc ý Không khỏi vừa tức giận vừa xấu hổ nói ngươi đã đoán ra rồi còn hỏi làm gì nữa Vừa nói ra câu này, bản thân cũng bị ngữ khí của mình làm cho giật mình. Ta sao vậy? Sao tâm tình của ta lại dễ dàng bị hắn làm ảnh hưởng như thế? Không khỏi hít một hơi sâu, miễn cứng chấn định lại bản thân. Lăng thiên cười khá hả nói. Không sai, thì gia tiểu muội là con cháu của thế gia vọng tộc, chẳng trách nghi thái đính đạc, phong thái tự nhiên như vậy. nha đầu, hiện tại mới hiểu ra thì đã muộn rồi. Lời này của Lăng Thiên lại thiểu nhầm cho Ngọc Băng nhăn Thì ra vừa rồi hắn chỉ đoán chứ không dám chắc Nhưng mình nói câu đó ra chẳng khác nào mình đã thừa nhận Nghĩ tới đây nàng không cam lòng ở vào vị trí phòng thủ Chủ động tiến kích Lăng công tử chỉ nói tới nghi thái Phong thái của tiểu muội Nhưng lại ca Hơm O Gơm Nơ Nhắc một câu nào tới sung nhan của tiểu muội xem ra dung nhan của tiểu muội xấu lắm phải không chương 99 mươi dĩ mỹ chế mỹ lăng thiên trong lòng cười thầm nha đầu lời hại thật không ngờ cả một chút thiệt thòi cũng không chịu ngươi dịch dung trên mặt chẳng lẽ ta lại nhìn không ra sao ta gọi tiểu muội là tiểu muội tiểu muội cũng tự xưng là tiểu muội nhưng lại gọi ta là lăng công tử ha ha ha xem ra tiểu muội tuy xưng hô như vậy nhưng trong lòng vẫn coi ta là người ngoài trong lời nói mang đầy vẻ thổn thức nhưng trong câu nói này nhắc mấy lần hai chữ tiểu muội nói giống như là khẩu lệnh vậy khiến cho vẻ thổn thức của lăng thiên rất là giả dối hơn nữa còn có vẻ như đang trêu chọc ngọc băng nhăn rất lúc túng ta cả không to gơm nơ gọi ngươi là lăng công tử chẳng lẽ gọi ngươi là ca ca chắc giữa nam và nữ ngoại trừ có chung huyết thống hoặc là huyên mũi tê hơm to cơm nơ ra ra không phải là phu thê sao lại gọi là đại ca tiểu mũi cũng chỉ là một cách xưng hô bình thường để kéo quan hệ của hai bên gần lại mà thôi ta tự xưng là tiểu mũi đương nhiên chẳng có gì đáng trách nhưng ngươi lại cứ thế ăn theo Không ngờ cũng gọi ta là tiểu muội Vốn đã là thất lễ rồi Lúc ai còn phản công nói ta ca Hơ O Gơ Nơ Đúng nữa Mặt Ngọc không khỏi đanh lai like nói Lăng công tử, ngài đùa quá chớn rồi Lăng thiên cười hô hố Ta đã nói ra câu này Vậy tiểu muội tự mình suy nghĩ xem Tại hạ có ý tứ kỳ thì dung mạo của muội không Ngọc băng nhan không khỏi ngây ngốc Hảo tiểu tử thì ra ngươi đã đào một cách lỗ lớn ở đây để đợi ta Có điều câu nói này của Lăng Thiên lơ A y B U Vinh. Sơ. C Cho Ngọc Băng nhan cứng họng Nàng nếu đồng ý gọi đại ca Lăng Thiên đương nhiên có thể chiếm tiện nghi Nhưng hai chữ đại ca này há có thể tùy tiện gọi ư Hai người tổng tổng gặp nhau không quá hai lần Nếu Ngọc Băng Nhan ca, hơ, o, oh, gơ, nơ đồng ý gọi đại ca chứ tỏ Ngọc Băng Nhan bụng dạ hẹp hòi. Nhưng Ngọc Băng Nhan sao có thể gọi ra hai tiếng đại ca này chứ? Lại nói nếu ngộ nhớ gọi ra. Tên gia hỏa này nhất định con có cái bấy tiếp theo đang đợi mình. Tới lúc đó với cái da mặt dày của hắn. Nếu cứ khăng khăng cho rằng hai người đã tự định chuyện chung thân thì không phải là hỏng bét ư. Trong nhất thời mặt nàng đầy vẻ xấu hổ, không nói được câu nào Về huyên huyên thấy hai người vừa mở miệng đã chơi trò đấu võ miệng Trước sau vẫn mỉm cơ U V Quy Quy Y Đứng nghe Lúc này thấy Ngọc Băng nhan sắp sửa bại trận Trong lòng cũng buồn cười ca Hơ o, Gơ Nơi thôi liền cất tiếng giải vây Lăng công tử quả nhiên không thèm với cái xanh hoàn khố Đối với một vị cô nương cũng hùng hổ dọa người như vậy Lăng thiên ngẩng đầu lên trời cười ha hà Xấu, hổ quá Ngọc ra tiểu mũi miệng lưới nhanh nhẹn Ta nếu ca Hơm O Gơm Nơ Cẩn thận ứng phó Chỉ sợ lúc này sớm đã sáu mặt rồi Cô nương đừng tê, sơn a, hơm Ngọc Băng Nhan vừa nghe thấy câu này thân hình không khỏi ốn éo, rất tức giận hừ một tiếng. Nàng đối với lời nói có ngũ ý sắc bén của huyên huyên tỷ giả vờ làm ngơ như không nghe thấy. Rõ ràng là đặc biệt nhắm vào mình mà. Lăng Thiên cười thầm trong lòng nói. Nơi này chính là đại sảnh của gia tộc, nói chuyện ở đây rất không tiện. Không biết Lăng Thiên có may mắn được hai vị cô nương đến thư phòng của ta một lần không? Hai nàng mắt đồng thời sáng lên đợi nửa ngày mới nghe được câu này của ngươi Tên gia hỏa ngươi Lúc trước gợi ý thì ngươi giả vờ nghe không hiểu Hiện tại không có ai yêu cầu thì ngươi lại chủ động đề xuất Hai nàng nhìn nhau Đều cảm thấy lăng thiên nói năng tuy lạ thường Nhưng lại luôn hợp lý Rất hay khiến người khác bất ngờ Ứng đối ca H O G N chỉ trong mấy câu nói liền hóa giải được kế hoạch ban đầu của hai nàng nhưng lại không chút gượng gạo hai nàng ca hơ o gơ nơ khỏi thầm kinh ngạc trước trí tuệ đáng sợ của lăng thiên lăng thiên ăn cần đi trước dẫn đường hai nàng hiếu kỳ vừa quan sát cảnh sắc hai bên đường vừa theo sát lăng thiên hai nữ hộ về đi đằng sau hai nàng trong thần thức của lăng thiên cao thủ thần bí đó cũng bám theo rồi Tựa hổ như ngay từ lúc đầu khi Ngọc Băng Nhan thấy mình Khí tức của người đó đã khóa chặt lấy mình Trong lòng không khỏi thầm khen ngợi Người này quả thật là một bảo tiêu giỏi Cho dù hai người chỗ cho nhau Lăng Thiên cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn Nếu Ngọc Băng Nhan xảy ra chuyện gì ở Lăng Phủ Vậy thì coi mình là mục tiêu hàng đầu chính là hành động đúng đắn nhất Trong tiểu viện đã sớm chuẩn bị ủng thỏa Mặt cười ung nhu đứng ở cửa nghênh đón Hai nàng vừa nhìn thấy lăng thần, lập tức vẻ mặt đầy kinh ngạc còn mang theo một phần hâm mộ. Lăng thần đứng ở cửa, thân hình nhỏ nhắn mặc quần áo đơn giản, màu trắng như tuyết. Tay áo khẽ phất phơ theo gió, giống như là quảng hàn tiên tử đang quét dọn cung trăng để tiếp khách. Trên hông nàng đeo một khối ngọc phỉ thuế ca, hơ to, gơ, nơ, to cũng không nhỏ màu xanh biếc. Hơi cúi xuống liền lộ ra eo thon nhỏ nhắn. Mái tóc như mây đen được vén lên trên đầu. Chỉ cài một cái châm ngọc bích rất đơn giản. Đầu châm tựa hồ như được khảm hình gì đó. Dưới ánh nắng trói trang không ngờ lại chiếu ra ánh sáng ngũ sắc mờ mờ. Lông mày như liếu, đôi mắt phượng long lanh như thu thủy, thâm thúy linh động, mang theo nụ cười nhô hòa. Vẻ mặt như biển xanh. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Si mũi xinh đẹp là chiếc miệng nhỏ giống như cú ấu mới mọc Đôi môi không tô son mà vẫn đỏ thắm Cẩu ngọc u mỹ như thiên nga đỡ lấy chiếc đầu xinh đẹp vơ ngần Dưới bờ vai thơm là bầu ngực đầy đác nhô lên một cách rất tự nhiên Phía dưới chiếc eo thon là cặp mông đầy đặn Vạt váy khẽ lay động trong cơn gió nhẹ thấp thoáng hiện ra đôi chân thon dài thẳng tắp hoàn mỹ Lăng thần lặng lẽ đứng đó Giống như đem tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong trời đất tập trung lại với nhau Không ngờ lại mang đến cảm giác rực rỡ chói mắt Lại giống như một bức tranh tuyệt mỹ Khiến người ta lập tức cảm thấy cho dù là trong lòng có ý ngưỡng mộ Cũng là một loại khinh nhờn đối với mỹ nhân Thực sự là một lỗi lầm rất lớn Lăng thần và lăng thiên ở cùng nhau đã 10 năm Sớm đã có sự hiểu ngầm sâu sắc chỉ một câu trang điểm cho đẹp vào của lăng thiên lăng thần đã lính hồi triệt để ý tứ chân chính của hắn đó chính là lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp của mình để xóa sạch ngạo khí đã được tích lũy nhiều năm ngấm sâu vào trong lòng của ngọc gia tiểu công chúa người từ nhỏ đã được sinh ra trong một đại gia tộc lăng thiên thích nữ nhân cao ngạo nhưng điều kiện trước tiên là ở trước mặt lăng thiên không thể cao ngạo y e nơi tại sống như một tiên tử ca hơn o, oh, gơ, nơ, nhiễm bụi trần Cả người trên dưới chỉ có chiếc châm ngọc bích cài trên búi tóc là tranh sức duy nhất Nhưng lại càng tăng thêm vẻ xinh đẹp rực rỡ của nàng Ngay cả ngọc băng nhan và vệ huyên huyên trong lòng cũng cảm thấy rằng Nếu trang sức nhiều hơn một kiện Ngược lại sẽ làm tổn thương đến vẻ mỹ lệ vô ngần của nàng Hồng tư như thần thanh nhã như tiên Thế gian không ngờ lại có nữ tử tuyệt sắc như thế này về huyên huyên và ngọc băng nhan cùng là phận nữ nhi từ sâu trong lòng cũng dâng lên cảm giác hâm mộ về huyên huyên luôn tự cho mình là nhất vào giờ phút này không ngờ cũng phải tự thẹn không bằng lúc này cảm giác nhảy bén của lăng thiên cảm thấy rằng cố thần niệm trước sau vẫn luôn khóa chặt lấy mình cũng nổi lên một trận ba động mãnh liệt hiển nhiên cao thủ thần bí đó vào lúc này cũng bị vẻ mỹ lệ đoạt hết táo hóa thiên địa của lăng thần làm cho chấn động Vị này là, hai nàng sau khi nhìn hoa cả mắt cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Lăng thiên nói rất thản nhiên. À, nàng ta là thị nữ thiếp thân của ta. Tên là Lăng thần, là một nha đầu chẳng biết gì cả. À, hai thiếu nữ đồng thời có cảm giác nghẹn lời. Một tuyệt đại mỹ nhân như thế này không ngờ từ trong miệng hắn biến thành một nha đầu chẳng biết gì cả. Quả thực là phá hoại hết cả mỹ cảnh. Lăng thần nhẹ nhàng bước tới trước. Khẽ cúi người hành lễ. Lăng thần bái kiến công tử, bái kiến hai vị tiểu thư. Giọng nói giống như suối nhỏ trong núi trong trẻo êm tai. Hai nàng đồng thời đưa tay ra đỡ lăng thần đứng dậy. Nói một cách thương xót. Cô nương đừng đa lễ. Lăng thiên cười ha hà. Mời hai vị tiểu thư vào trong. Nói xong bước qua người lăng thần nháy mắt tỏ ý khen ngợi. Lăng thiên hiểu ý trong mắt lộ ra vẻ đắc ý rất khó nhìn thấy. Quyền hai công tử, một 100, hữu mỹ bái sư trong thư phòng, mọi thứ đều ngăn nắp. Giá sách, bàn làm việc, văn phòng tứ bảo đều sạch sẽ gọn gàng. Trên bức tường trắng tinh treo mấy bức thư họa. Chữ hành thảo tranh bát mặt đặt cạnh nhau trông càng thêm phần đặc sắc. Bên ngoài cửa sổ có một bụi trúc xanh biếc đang đung đưa theo gió. Phía trước cửa sổ treo một chiếc sáo ngọc trắng như tuyết, ngoài ra còn có một chiếc tiêu ngọc màu tính nhạt, một trái một phải. Ngọc băng nhan bảo hai nữ hộ vệ ở lại ngoài phòng. Còn nàng và vệ huyên huyên thì theo lăng thiên bước vào trong. Vừa vào đã cảm thấy căn phòng này rất ca, hơi to, gơ, nơi tầm thường. Ngước mắt lên liền nhìn thấy mấy bức thư pháp được treo cao trên tường. Sự khác biệt giữa hai thiếu nữ vào lúc này lập tức được hiện rõ. ngọc băng nhăn như bắt được vật quý bước tới trước mấy bức tranh ngắm nhìn một cách xuất thần ánh mắt đầy chuyên chú còn về huyên huyên thì vẫn mang theo nụ cười ôn hòa vốn có lặng lẽ bước tới phía dưới một bức thư pháp tựa hồ như đang thưởng thức từng nét bút trên đó về huyên huyên ban đầu thưởng thức thư pháp với vẻ mặt bình tĩnh sau khi nhìn kỹ bức thư pháp này mặt lộ vẻ kích động không cầm lòng nổi liền đọc thành tiếng thơ hay đúng là thơ hay ý cảnh tuyệt đẹp tâm tư thật phóng khoáng lăng công tử đây chính là đại tác phẩm của công tử ư về huyên huyên quay đầu lại hỏi vẻ thiết tha trong mắt còn hơn ngọc băng nhan vài phần lăng thiên đương nhiên gật đầu một cách rất ung dung không sai những tác phẩm kém cỏi này của ta chỉ thuộc loại khóc gió than mưa thực sự đã lộ ra cái xấu rồi lăng thiên nói rất khiêm tốn Tin rằng nếu tô thức đang nằm dưới đất nghe được câu này, chắc chắn sẽ nhìn không được mà trực tiếp từ địa phủ xuyên Việt tới đây. Hung hăng gẹp lấy cổ tên tiểu tử này cùng hắn đánh đến một mật một còn mới thôi. Trong nụ cười của vệ huyên huyên đầy vẻ sùng bái. Lăng công tử khiêm tốn quá ngay vào lúc này, lăng thần lặng lẽ mang tới mấy chén trà. Thấy nàng bước vào, Lăng Thiên được dịp mượn cớ thoát khỏi cách đề tài khiến mình trong lòng có chút không thoải mái này. Liên tục nhị nữ uống trà. Tuy trong thế giới này không hề có tô thức nhưng đối với Lăng Thiên mà nói việc đem tác phẩm của người khác lấy làm của mình nên trong lòng vẫn còn chút ngượng ngùng. Nhị nữ cơ hồ đồng thời tỉnh lại từ sự chấn động do Lăng Thiên tạo thành. Quay sang nhìn nhau đều thấy được sự khổ tâm và hưng phấn trong mắt đối phương. Bất cứ là ai Khi thấy kỹ năng mà mình vẫn luôn luôn lấy làm kiêu ngạo Hóa ra so với người khác lại giống như đom đóm với mặt trời Trong lòng đều có một loại cảm giác mất mát Ngọc băng nhan bước tới trước Không ngờ khi lăng thiên đưa tay muốn lấy trà thì cổ tay ngọc liền thò ra giành chén trà trước lăng thiên một bước Lần xuất thủ này rất nhanh Biểu lộ ra ngọc băng nhan không hổ là xuất thân từ ngọc ra Cũng có một thân công phu phi thường Lăng Thiên trong lòng lại chấn động có chút nghi hoặc không hiểu Ngọc Băng Nhan xuất thủ tuy nhanh Nhưng trong mắt Lăng Thiên thì không tính là gì cả Cho dù là Lăng Thần cũng vượt xa tốc độ của nàng Từ điểm này có thể thấy Võ công của Ngọc Băng Nhan tối đa chỉ tương đương với hai nữ hộ vệ trung niên của nàng Mà đây chính là điểm khiến Lăng Thiên nghi hoặc Một cơn cưng của võ học thế gia truyền thừa ngàn năm tiểu công chúa mà người của Ngọc gia coi là chân bảo. Cho dù là từ nhỏ đã bắt đầu trúc cơ luyện tung Theo đạo lý, với tuổi tác hiện tại của Ngọc băng nhăn, võ công của nàng phải xuất chúng mới đúng. Dù rằng không bằng đám người lăng thần thì cũng không cách biệt quá xa. Nhưng sự thật cho thấy võ công của Ngọc băng nhăn rất kém. Tốt đỏ tuy nhanh thân pháp tuy diệu, nhưng không thể che giấu được sự thực rằng nội lực của nàng quá yếu. Sao lại có thể như vậy? Từ hai cao thủ đã gặp tối hôm đó mà nói Lăng Thiên hoàn tai tin rằng Ngọc Gia có đủ vốn để bồi dưỡng Ngọc Băng Nhan thành một nhân vật siêu quần. Vì sao Ngọc Gia không làm như vậy, có lẽ là còn có nguyên nhân khác chăng? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên liền nhìn Ngọc Băng Nhan với ánh mắt thăm dò. Ngọc băng nhan thấy sự nghi vấn trong mắt hắn thì cho rằng Lăng Thiên đang không hiểu vì sao mình lại muốn cướp chén chày đưa tới trước mặt Lăng Thiên Đồng thời thân hình nhỏ nhắn khom lưng xuống một cách cung kính Không ngờ nàng lại hành lễ bái sư Lăng Thiên giật nảy mình, vội vàng nhảy sang bên để tránh chân tay lơn túng nói Ngọc, tiểu muội, mũi đang làm gì thế Tuy Lăng Thiên sớm đã đoán rằng hai nha đầu này hôm nay là tới tìm mình học vẽ nhưng cũng ngàn vạn lần ca hơ to gơ nơ ngờ rằng vị ngọc gia tiểu công chúa này lại có thể chính thức bái sư lăng thần ở bên cạnh cũng kinh dị trợn mắt nhìn ngọc băng nhan cướp chính nói xin lăng công tử thu ta làm đồ để truyền kỹ thuật vẽ tranh cho ta trong lòng nàng vô cùng buồn bã nếu không sớm cùng ngươi đình hạ danh phận sư đò Vạn nhất giữa hai người phát sinh tình cảm. Vậy chẳng phải là ta hải ngươi sao? Trải qua mấy lần tiếp xúc, Ngọc Băng nhan biên rằng. Mình sớm đã có tình cảm rất sâu sắc với thiếu niên anh Tuấn Tiêu Sái mà lại bác học đa tài này rồi. Nếu không ngăn chặn kịp thời, một khi tiếp xúc nhiều thêm chỉ sợ mình sẽ càng lúng sâu vào. Nếu vậy, mình sẽ kéo cả nhà lăng thiên vào chỗ vạn kiếp bất phục. sau khi suy nghĩ rất nhiều đột nhiên nhanh trí nghĩ tới biện pháp bái sư thầm nghĩ chỉ cần bái hắn làm sư phụ rồi dưới sự ước thúc của danh phần sư đồ bản thân sẽ không hồ tư loạn tưởng có thể tránh khỏi những điều khó xử này lại còn có thể học được họa kỹ mà mình hằng mơ ước đúng là nhất cử đa tiện lăng thiên xua tay liên tục không được không được vạn lần không được Ta và mỗi tuổi tác tương đương quan hệ bằng vai phải lứa thì được Tại hạ nhất định biết thì sẽ nói, đã nói là nói hết Cần gì phải bái sư muội tử, mỗi đây không phải là đang làm khó ta sao Ngọc Băng Nhân vẫn cúi người nói Sư phụ nếu không đáp ứng, ta sẽ không đứng dậy Ngốc ơi, ta chính là đang muốn bảo toàn ngươi đó Vệ huyên huyên ở bên cạnh khuyên nhủ Lăng công tử, biểu mũi của ta rất có lòng muốn học vẽ Lăng công tử hà tất phải từ chối hay là đồng ý Trong lòng lại buồn bã thật dài Mũi mũi ngốc của ta, mũi quả thật là dụng tâm đến khổ đó Lăng thiên lắc đầu như gợn sóng Vạn lần không được Ngọc cô nương, nàng mau đứng lên đi Chuyện này ta ngàn vạn lần không thể đáp ứng Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải là thành chuyện cười cho toàn thiên hạ sao Lăng thiên đang lúc cấp bách vốn vẫn gọi mũi tử một cách rất lưu loát cũng đổi thành Ngọc cô nương Ngọc băng nhan thất vọng nói Chẳng lẽ trong mắt của lăng công tử băng nhan lại là một kẻ không có triển vọng như vậy ư Lăng thiên bị nàng bức bách vò đầu bước tay vẻ mặt vô cùng khổ não Đột nhiên Linh Quang nhất thiểm cười ha ha Ai nói vậy Ta chỉ nói là không nhận mũi làm đồ đệ chứ chưa từng nói không dạy muội họ ký Ngọc Văn nhan chấn động ngẩng đầu hỏi Không biết lời này của Lăng công tử có ý gì Lăng thiên nhân cơ hội đỡ nàng dậy cười nói Còn gọi ta là Lăng công tử Ta đã gọi liên tục mấy tiếng tiểu mùi tiểu mùi rồi đó Là ca ca rồi có lý do nào lại không dạy muội tử của mình Tiểu Muội, muội không bằng lòng gọi ta là đại ca phải không Vậy gọi ca ca thì đồng ý chứ gì trong sớt tâm tình rất vui nhìn không được liền trêu nàng mấy câu ngọc băng nhan đứng thẳng người dậy trong lòng ngỡ ngàng vốn là muốn lôi hắn ra nào ngờ tên đầu heo này lại càng đâm đầu vào sau hơn hiện tại phải làm thế nào mới tốt đây lăng thiên thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của nàng không khỏi càng trêu chọc không ngờ ngọc cô nương lại coi thường một tên hoàn khố đệ tử của ta đây như vậy ngọc băng nhan trong lòng thở dài một hơi rất sâu nói Tiểu mũi Tuân theo lệnh ca ca Thầm nghĩ chuyện tới mức này cũng chỉ đành gắng sức xấu riêng thôi Vạn lần không thể để hắn biết Lăng thiên cười ha ha trong lòng rất mãn ý Đưa tay tiếp lấy chén trà trong tay nàng cười nói Uống của đồ đệ thì không được Nhưng uống của mũi mũi thì được Ngọc băng nhan đỏ mặt đưa tay đoạt lại Không được hiện tại của ai cũng không cho huyên uống Lăng Thiên đang muốn sành lại chén trà Đột nhiên ánh mắt ngưng trọng Nhìn lên tay Ngọc Băng Nhăn Ánh mặt trời vừa nhô lên xuyên qua không cửa sổ Chiếu thẳng lên cánh tay trắng nón của Ngọc Băng Nhăn Đến nỗi bàn tay nhỏ trong suốt như bạch Ngọc Năm ngón tay nhỏ nhắn giống như một tác phẩm nghệ thuật được đẽo gọt rất hoàn mỹ Đẹp không sao tả si nhưng đây không phải thứ khiến Lăng Thiên chú ý Ánh mắt của lăng thần nhìn thẳng vào tay Ngọc Băng Nhan, vẻ mặt đầy khó tin. Vào giây phút này, đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân vì sao Ngọc Băng Nhan đường đường là tiểu công chúa của Ngọc gia Nhưng võ công lại kém như vậy. Dưới ánh mặt trời chiếu giỏi kinh lạc trong bàn tay như bạch ngọc của Ngọc Băng Nhan hiện lên rõ ràng. Dưới tình huống này kinh lạc vốn phải lộ ra màu xanh nhạt. Nhưng trên tay Ngọc Băng Nhan lại hiện ra màu tím đen rượu dị